Chưa 1431, tụ lý càng không, quanh thiên tổ phù. Nhìn thấy tử yên cùng đại trưởng lão tiến vào đại điện, toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng. siêu miễu nữ đế đoan trang đứng dậy bước đến, vòng tay ông tử yên vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc màu tím bóng mượt của nàng, tiểu yên, để ngươi khổ rồi. Sư phụ Tử yên cảm động ông chậm lấy sư phụ, hai mắt lông lanh nước, miệng nở nụ cười, tử yên không khổ. Nàng hiểu sư phụ mình đang nói điều gì? Nhìn những đế tử, đế nữ khác trong vũ trụ mà xem, xuất ngoại đều có cường giả đồng hành hoặc âm thầm bảo vệ. Còn tử yên khi trải nghiệm tình kiếp chỉ được mang theo hai nữ tiên tôn làm bạn. Một thân một mình đối mặt với tình kiếp, cuối cùng thành công tu thành đại đế. Dù tử yên không nói, nhưng phiêu miễu nữ đế vẫn hiểu đồ đệ của mình phải trải qua không ít khổ cực. Nhất là khi con đường tử yên đang đi đối lập với bản thân nàng. Đối lập với các đời tiền bối của phiêu miễu tiên cung Phiêu miễu nữ đế quan sát đồ đệ thật kỹ Chỉ thấy tử yên tràn ngập hạnh phúc Nhìn qua so với trước đây bình tĩnh lạnh lùng đẹp hơn rất nhiều Đế nữ quả nhiên đã đi ngược lại các với đời tiền bối Không cần vong tình vẫn có thể thành đế Các vị trưởng lão cũng đang đánh giá tử yên với ánh mắt hiếu kỳ Hiển nhiên không hiểu vì sao nàng có thể làm được Nhất là khi phiêu miễu tử tình công chưa hề bị phế bỏ Phải biết rằng Chân lý của phiêu miễu tử tình công là muốn người tu luyện trở nên vô tình, lòng không tạp niệm, khi đó điều khiển tử vong lực mới có thể đạt đến trạng thái tinh khiết và hoàn mỹ nhất. Không triệt để vong tình sẽ liên tục bị tâm ma quấy phá, vĩnh viễn cũng chỉ có thể áp chế tu vi dưới tiên đế, không thể đột phá được. Cách duy nhất để đột phá mà các vị trưởng lão biết được mà không cần vong tình đó là phế bỏ phiêu miễu tử tình công, đồng nghĩa với phế bỏ thân tu vi đang sở hữu. Nhưng rõ ràng... Khí tức đến từ phiêu miễu tử tình công trên thân tử yên vẫn còn, chứng minh nàng vẫn chưa phế bỏ công pháp, ấy thế vẫn thành công đột phá đại đế, làm sao có thể không khiến người khác hiếu kỳ. Đế nữ vượt qua tình kiếp bằng phương thức độc nhất vô nhị từ trước đến nay a Tam trưởng lão than thở, không biết là nam nhân nào lại có bản lĩnh đến như vậy mới có thể khiến đế nữ từ bỏ việc phong tình. Lần này ta có mang theo chàng trở về để ra mắt sư phụ và các vị tiền bối. Nhắc đến Lạc Nam. Tự yên nở nụ cười ngọt ngào, chắc chắn mọi người sẽ thích chàng. Nam nhân ta chọn tuyệt đối ưu tú nhất thiên hạ. Ha ha, chúng ta tin tưởng vào ánh mắt của đế nữ. Mấy vị trưởng lão mỉm cười, thầm nghĩ ở trong mắt người yêu thì tình lang của nữ nhân sẽ luôn là tuyệt vời nhất, nhưng sau đó lại lắc đầu, đáng tiếc, chúng ta cũng đang vì ngươi mà cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Các vị không ngại cứ cho tự yên hay biết? Nói không chừng ta sẽ giải quyết được. tự Yên vội vàng quan tâm hỏi. Thì chuyện là... Một vị trưởng lão định lên tiếng đã bị phiêu miễu nữ đế cắt lời, không cần nói. tự Yên đang rất hạnh phúc bên nam nhân mà nàng lựa chọn. Chuyện kia không cần nhắc đến nữa, nghiêm cấm nghị luận. Phiêu miễu nữ đế thanh âm tràn ngập quả quyết. Nàng đã nhìn ra, tự Yên đang thật sự hạnh phúc với con đường mà mình lựa chọn. Nhìn khí sắc và tu vi không khó để đoán ra được. Thời thiếu nữ, siêu miễu nữ đế nàng cũng ôm ấp mơ mộng và hoài bảo, nàng cũng từng mong muốn mình sẽ có kết quả tốt đẹp. Đáng tiếc, giấc mộng bừng tỉnh, mọi ảo tưởng của nàng sụp đổ, nàng lâm vào đau đớn tận cùng. Mà nay, nguyện vọng người làm sư phụ như nàng không đạt được, đồ đệ của nàng đã đạt được, siêu miễu nữ đế làm sao có thể làm ra chuyện khiến tử yên phiền lòng. Làm ra chuyện khiến tử yên đau khổ. Cả đời nàng không con, tự yên là đồ đệ cũng như nữ nhi, phiêu miễu nữ đế đương nhiên muốn dành cho nàng những gì tốt đẹp nhất. Sư phụ sao thế? Chuyện này không tiện nói với ta sao? Tự yên thấy phiêu miễu nữ đế có phần che chở mình, trong lòng càng thêm lo lắng. Không có gì, ngươi đừng lo ngại, ngày mai mang theo người mà ngươi chọn đến gặp ta. Phiêu miễu nữ đế nhu hòa nói, bổn đế cũng muốn xem thử cô gia tương lai của phiêu miễu tiên cung chúng ta. Công chủ quyết định như vậy có phần không đúng. Bất quá lúc này, một vị trưởng lão bước lên, mở miệng nghiêm túc nói, chuyện lần này chính là đại sự liên quan đến toàn bộ phiêu miễu tiên cung chúng ta. Lại liên hệ mật thiết với tử yên, nàng nên được biết. Biết để làm gì? Phiêu miễu nữ đế sắc mặt hờ hững. Biết để làm ra lựa chọn. Vị trưởng lão chắp tay, chân thành nói, ta cũng chỉ cân nhắc lợi ích toàn cục của phiêu miễu tiên cung. Tự yên từ nhỏ đã được chúng ta nuôi lớn, chúng ta xem nàng như hậu bối, đương nhiên sẽ không ép buộc nàng, ngược lại để nàng tự suy nghĩ và quyết định. Tự yên thấy vậy càng thêm bất an, siết chặt tay của phiêu miễu nữ đế, miếm môi, sư phụ, ta biết người làm mọi thứ vì tốt cho ta, nhưng không thể vì một mình tự yên mà làm ảnh hưởng từ trên xuống dưới được. Tự yên muốn được biết phiền phức của chúng ta lần này để tìm cách giải quyết. Thấy vẻ cuộc cường trong mắt đệ tử. Phiêu miễu nữ đế thở nhẹ một tiếng, được rồi. Có phiêu miễu nữ đế tán thành, một vị trưởng lão nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Tử Yên, từ việc nàng bị đăng tử của đăng thần tháp ái mộ dẫn đến hàng loạt vấn đề liên quan đến nguồn tại nguyên tu luyện phát sinh. Tử Yên càng nghe càng nhíu đôi mày liễu, đăng tử của đăng thần tháp là kẻ nào? Nàng đâu có quen với nhân vật như vậy. Bất quá nàng cảm thấy những vấn đề này không lớn, nàm nhân của nàng có thể giải quyết. Đang định mở miệng nói chuyện, một vị trưởng lão khác đã đưa ra cách nhìn, theo lão thân thấy, để nữ hiện nay đã không còn vong tình. Giống như những nữ nhân bình thường trong thiên hạ, có thể thành gia lập thất, lấy chồng sinh con. Mà đan tử của đan thần tháp có địa vị rất cao, cùng phiêu miễu tiên cung chúng ta môn đăng hộ đối, một khi thông gia, quan hệ đôi bên thân càng thêm thân, không còn phải lo lắng vấn đề tu luyện nữa. Quan trọng nhất, đối phương còn đáp ứng sẽ trị thương cho lão cung chủ. Đây là điều chúng ta mong muốn rất nhiều năm qua mà chưa thực hiện được. Phiêu miễu nữ đế hư lạnh một tiếng, thanh lạnh nói, sư phụ của ta tuy rằng vẫn hôn mê không biết đến bao giờ, nhưng nếu để người biết được thương thế của người phải hy sinh hạnh phúc của đồ tôn để kỳ liệu, chắc chắn sẽ không tán thành. Chúng ta hiểu điều này nên mới để đế nữ tự quyết định a Chư vị trưởng lão chấp tay đáp, tất cả cũng vì lợi ích chung của phiêu miễu tiên cung mà thôi. tự yên nhẹ gật đầu. Nàng cũng chẳng hề tức giận trước suy nghĩ của các vị trưởng lão. Dù sao thì chuyện này cũng liên hệ trọng đại đối với toàn bộ Phiêu Miểu Tiên cung, chưa kể còn có thể thành công cứu lão cung chủ. Tự Yên biết đây là tâm nguyện rất nhiều năm của sư phụ mình, bởi vì tình cảm giữa lão cung chủ và sư phụ cũng chẳng khác nào tình cảm giữa nàng cùng sư phụ. Nếu một ngày nào đó sư phụ trọng thương hôn mê, Tự Yên nàng chắc chắn phải bằng mọi giá để cứu trị. Nếu là trước đây, Tự yên có lẽ sẽ thật sự phân vân, cuối cùng chấp nhận hy sinh hạnh phúc lấy người không yêu để đền đáp công ơn phiêu miễu tiên cung dành cho nàng từ nhỏ đến nay. Nhưng hiện tại, sau lưng tự yên đã có một năm nhân, một năm nhân bản lĩnh có thể làm nàng tin cậy vô điều kiện. Nghĩ đến đây, tự yên khẽ cười lắc đầu, ta từ chối. Các vị trưởng lão thở dài một hơi, trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng chẳng ai trách tự yên. Khó khăn lắm mới vượt qua tình kiếp và tìm được nam nhân tự định chung thân cả đời. Làm sao chấp nhận gã cho một kẻ hoàn toàn xa lạ khác? Tốt lắm, nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện tiếp theo sư phụ sẽ tìm cách giải quyết. Phiêu miễu nữ đế ra hiệu cho tử yên rút lui, để tránh bị các trưởng lão gây áp lực. Nào ngờ tử yên lắc đầu, đôi mắt tự sắc lóng lánh như sao trời, tràn ngập tự tin, những phiền phức mà chúng ta đang gặp phải. Nam nhân của ta có bản lĩnh giải quyết tất cả. Hả? Chúng trưởng lão một mặt kinh dị, chẳng lẽ đế nữ chọn một vị thiên đế nào đó làm nam nhân? Không, chàng chỉ là đại đế. Tự yên nhoảng miệng cười đáp. Phốc! Chúng trưởng lão vô cùng mất hứng. Xém chút phun một ngụm ra ngoài. Tuy chỉ mới đại đế, nhưng chàng là công lông thiếu chủ, quán quân thiếu đế chi chiến thế hệ này, là một vị thiên khí đế hàng thật giá thật. Tinh thông cả đan đạo nhưng chưa rõ tu vi, kém nhất cũng là địa đan đế. tự Yên giọng dạc và tự hào giới thiệu. Phốt Lần này chúng trưởng lão đã thật sự phun ra, trận mắt khá hốc mồm nhìn lấy tử Yên. Ngay cả phiêu miễu nữ đế cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ đến nam nhân nên duyên cùng đệ tử mình lại có nhiều tầng thân phận khủng bố đến như vậy. Nếu thật sự như lời đế nữ, người nam nhân này có vai trò cực quan trọng với phiêu miễu tiên cung chúng ta. Nhị trưởng lão hưng phấn nói, ta muốn ngay lập tức gặp được hắn. Để xem có bản lĩnh ra sao. Không vội. Đại trưởng lão lắc đầu, ta vừa sắp xếp vị trí cho lạc công tử nghỉ ngơi, lúc này làm phiền hắn thì quá thất lễ. Vậy được rồi. siêu miễu nữ đế phất lấy ống tay áo phân phó, ba ngày sau sẽ làm lễ tiết đón tự yên cũng như vị khách nhân kia. Hiện tại nghị sự chấm dứt. Tuân mệnh. Chúng trưởng lão đồng thanh cáo lui. Thoáng chốc chỉ còn lại tự yên và phiêu miễu nữ đế. Sư phụ, ta nhớ người muốn chết. Tự yên lập tức như chim nhỏ nét vào lòng mẫu thân. Phiêu miễu nữ đế trong mắt lué lên một tia ôn nhu, nhẹ giọng kể cho sư phụ hành trình mà người đã trải qua. Tự yên bật cười. Từng màn từng màn từ lúc gặp gỡ lạc nam đến lúc nảy xin tình cảm với hắn hiện lên trong đầu, nàng chậm rãi lựa lời, kể cho sư phụ. Hắn là một tên phong lưu hào hoa, đa tình nhưng không vô tình. Cuối cùng, tự yên đưa ra kết luận nói. Lâu rồi không thử thời vận. Lạc Nam lười biếng nằm trên giường, phòng để khách nhân nghỉ ngơi của phiêu miễu tiên cung không có gì để chê, bố trí mộc mạc nhưng thanh cao, hương thơm tự nhiên thoang thoảng, mật độ tiên khí dày đặc. Nghĩ đến mình sắp gặp được, nạn, tâm trạng của hắn vẫn còn rối bời, muốn làm một chút gì đó để bình tĩnh trở lại. Hệ thống Mở ra vòng quay danh vọng đi. Vừa giúp lời, bảy cái ô quen thuộc đã hiện lên trong tầm mắt. Ô thứ nhất, điểm danh vọng, trừ hoạt cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên thêm lượt hoặc mất lượt. Ô thứ ba, để cấp thường phẩm thể kỹ phá vân trưởng. Ô thứ tư, đại thần thông, tụ lý càng khôn. Ô thứ năm, phù đạo thánh thủy. Ô thứ sáu, dục tài thánh thủy. Ô thứ bảy, phương pháp luyện chế, oanh thiên tổ phù. Từng loại vật phẩm hiện lên, lạc nàm lướt nhanh mà qua khỏi phá vân trưởng. Hắn hiện tại đã không còn hứng thú với đế cấp thường phẩm, chỉ cực phẩm trở lên mới miễn cưỡng tiếp thụ. Dù sao cũng từng đại chiến với kẻ xuất xử hàng loạt siêu việt đế cấp vũ kỷ bên trong luân hồi, trở nên kén chọn là bình thường. Nghĩ đến đây, hắn có chút tiếc núi, ước gì lại có thêm một vật phẩm nào đó tương ứng trục nhật lạc nguyệt tiễn. Kim Nhi, tụ lý càng không nghe tên rất lợi hại A, Không nghĩ đến chỉ là đại thần thông. Lạc Nam vuốt trầm hỏi. Hi hi. Kim Nhi cười nói, do cái tên sáng tạo ra môn thần thông này lấy cái tên phách lối, thực chất nó chỉ là loại thần thông có thể giam trầm hoặc vây nhốt kẻ thù hay vật phẩm nào đó vào trong ống tay áo của người sử dụng mà thôi. Nhốt vào ống tay áo. Lạc Nam trận trắng mắt, để làm cái gì? Còn phải tùy vào mức độ kiên cố của tay áo mà người thi triển sử dụng. Kim Nhi nhúng vai đáp. Nếu một kẻ khoác siêu việt đế cấp y phục, thi triển tụ lý càng khôn, dùng ống tay áo của hắn giam cầm thiên đế là chuyện dễ dàng. Thì ra là như vậy. Lạc Nam chép chép miệng, nghe qua thì đáng gờm, nhưng hắn vẫn cảm thấy thần thông này không quá đáng tin cậy. Tuy nhiên, hắn cảm thấy nếu mình kết hợp hiểm thâu bí thủ và tụ lý càng khôn, nói không chừng sẽ có dịu dụng, thủ đoạn trọng đồ càng thêm tinh vi. Tiếp tục đưa mắt nhìn vào ô OK kế tiếp. Lạc Nam chậm rãi lắc đầu, phù đạo Thánh Thủy cũng là thứ tốt, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn chỉ có bảo kiều là phù sư, mà nàng đã có thiên phú phù sư rất kinh khủng rồi, chẳng cần phù đạo Thánh Thủy làm gì. Cũng giống như hắn, vẫn còn một bình trận đạo Thánh Thủy chưa sử dụng đấy. Dục tài Thánh Thủy, loại tài nguyên đẳng cấp trực cao có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của tiên đang Diệu dược, thiên tài địa bảo, kỳ trân các loại. Kim Nhi thấy Lạc Nam tiếp tục xem, nàng giải thích luôn. Đáng tiếc thứ này cực hiếm không nghĩ đến hiện tại xuất hiện một giọt công tử xem như may mắn. Đồ tốt A Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Nếu nói về thúc đẩy phát triển, hãng đang có rất nhiều thứ cần. Bất tử thù, cửu dịp liên hoa, lập ma thụ. Lạc Nam lâm vào phân vân, hận không thể có nhiều dục tài thánh thủy hơn một chút. Vật phẩm ở ô cuối cùng là phương pháp luyện chế oanh thiên tổ phù, thứ này quý giá không cần phải bàn cãi. Bảo Kiều chỉ sở hữu không gian tổ phù chưa lâu, chiến lực đại tăng, tinh thông không gian hệ lô hỏa thuần thanh, có thể thấy giá trị kinh người của tổ phù mang đến. Bất quá, oanh thiên tổ phù có công dụng gì? Lạc Nam tò mò hỏi. Kim Nhi ngưng trọng đáp, âm ba công, sống xung kích, tóm lại là chưởng khống các loại lực lượng có thể oanh thiên tạc địa. Một trong các tổ phù mạnh nhất. Nghe đến đây, Lạc Nam ánh mắt hiếp lại. Bên trong vạn kiếp. Chức nghiệp gì hắn cũng từng làm qua, nhưng có mạnh có yếu. Có đi đến đỉnh cao, cũng có những thứ chỉ mới tìm hiểu. Trong đó, thành tựu phù sư của hắn không quá cao, chỉ đạt đến phù đế trung kỳ mà thôi. Nghĩ đến phù đạo Thánh Thủy và oanh thiên tổ phù, Lạc Nam lập tức nói, hệ thống, quay. Các nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Chương 1433 íchtà kích đạt được dục tài thánh thủy từ vòng quay danh vọng Lạc Nam quyết định sử dụng cho nóng hắn mang theo tử yên đi vào Linh giới Châu đến Linh dược điền nhìn thấy thấyỉ muội mộc ái mi và mộc Linh Nhu đang cố gắng tuôn ra một tiên lực thuần khiết của bản thân để thúc đẩy cửu dịp liên Hoa không thể không nói Lạc Nam cảm thấy mình nợ cửu dịp liên Hoa rất nhiều từ ngày lọc vào tay hắn đó hầu như chưa từng có đủ chín cánh hoàng Mỹ lúc này lại chỉ còn lại bốn cánh Ít ỏi đến đáng thương dù tỉ muội mộc linh tộc đã dốc lòng bồi dưỡng. Đương nhiên nếu xét số lần tiêu hao. Bất tử thụ cũng chẳng kém gì, nhưng số lá cây của bất tử thụ thật sự quá nhiều, cho nên dù Lạc Nam thoải mái sử dụng vẫn không thấy tổn thất, đó chính là sự vượt trội của thần thụ top 2 trong thất đại thần thụ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết định sử dụng dục tài thánh thủy cho cửu diệt liên hoa. chứng kiến nam nhân đột ngột lấy ra một bình ngọc trong suốt. Bên trong chỉ có duy nhất một giọt chất lỏng nhỏ lấp lánh ánh sáng thất thải như cầu vồng, lại khiến hai tỷ mùi một linh tộc chấn động. Trời ạ, tài nguyên gì? Vì sao lại mang theo sinh cơ tự nhiên dồi dầu đến như vậy? Một linh nhu há miệng hét thất thanh. Một ái mi cũng tròn xoa mắt, tràn ngập ngưng trọng nhìn giọt nước mà Lạc Nam vừa mang ra, bờ môi run run, loại tài nguyên này chưa từng nghe thấy qua, nhưng có thể cảm nhận được nó tuyệt đối có đại tác dụng với thiên tài địa bảo. Âm âm âm, như chứng minh lời của Mộc Ái Mi là đúng, khi cảm nhận được khí tức từ dục tại thánh thủy trong tay Lạc Nam, hàng loạt linh dược bên trong linh dược điền sao động dữ dội, ngay cả bất tử thụ, lập ma thụ và cửu dịp liên hoa cũng trung rảy toàn thân, mà xâm nhi cũng lon ton chạy tới, chạy cả nước miếng nhìn Lạc Nam nói, ba ba, cho xâm nhi nha. Uống dọc nước này, xâm nhi sẽ hóa thành đại cô nương, gã cho ba ba làm vợ. Lạc Nam xém chút phun một ngùm, tự yên với mấy nữ ở bên cạnh che miệng cười khúc khích. Nha đầu ngốc, con gái sao có thể gã cho ba ba, đừng có ăn nói lung tung. Lạc Nam nhìn xăm nhi răng dậy nói. Tiểu nha đầu này là của á Nhi từ tinh linh đảo giao cho hắn, năm đó khi còn là nhân xăm triệu năm có hình dạng con thỏ nhỏ, vậy mà sau khi hóa thành tiểu cô nương còn muốn gã cho hắn làm thê tử. Nếu để á Nhi biết, chắc chắn sẽ mắng hắn gia súc. Nhưng mà cho xâm nhi đi, xâm nhi rất thích nó, chắc chắn thật ngon. Xâm nhi nũng niệu. Không phải nàng tham lam, mà là sức hấp dẫn của dục tài thánh thủy thật sự quá lớn. Theo lời Kim Nhi, thứ này ở thế giới cao cấp hơn cũng là hàng hiếm, từ trước đến nay cũng chỉ mới xuất hiện một lần duy nhất trên vòng quay danh vọng. Nếu không phải vì bất tử thụ và cửu dịp liên hoa chưa thể hóa hình, chắc chắn cũng đã ba chân bốn cẳng chạy đến. Lạc Nam xoa đầu xâm nhi, an ủi nói khẽ, tiểu bảo bối, ba ba biết ngươi rất muốn thứ này, nhưng hãy nhìn cửu dịp liên hoa mùi mùi đi, nhiều lần trợ giúp ba ba mà đến nay số cánh hoa chưa còn một nửa, tổn thương rất nặng, ba ba muốn dùng giọt nước này để trợ giúp cửu dịp liên hoa mùi mùi khôi phục phần nào. Xâm nhi hiểu không? Xâm nhi nghe vậy vội vàng đưa mắt nhìn đến cửu dịp liên hoa, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ của nó tồi tàn đến đáng thương, chưa bao giờ được hoàn chỉnh. So với cửu dịp liên hòa, nàng có thể hóa hình thành nhân loại, số lần có thể trợ giúp cho ba ba cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, xâm nhi cắn chặt trăng, cố nuốt một ngùm nước miếng, rời mắt khỏi dục tài thánh thủy, ngoan ngoãn gật đầu, cửu dịp mùi mùi quả thật đáng thương, ba ba cho mùi ấy đi. Nữ nhiên ngoan. Lạc nam thở vào trong lòng, tán thưởng nói. Nhưng ba ba phải bù lại cho ta thứ khác. Xâm nhi đề nghị. Thứ gì? Chỉ cần có thể làm được. Ba ba chắc chắn đáp ứng ngươi. Lạc Nam vỗ ngực hứa hẹn. Khi nào về công lôn, ba ba thuyết phục Tiểu Ngọc chơi cùng với ta đi. Xăm Nhi chung môi nói. Tiểu Ngọc nào? Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Ba ba, chúng ta biết, chúng ta biết. Tiểu Hồng Nhi cùng Tiểu Ngân Nhi nắm tay nhau chạy đến, non nớt dơ tay nói, Tiểu Ngọc chính là con thỏ Ngọc của ma ma thường Nga ở Quảng hàng Cung Nha. Lạc Nam bừng tỉnh, lúc này mới nhớ đến thường Nga nữ đế quả thật có một con thỏ nọc là sủng vật, không ngờ con thỏ kia bị xăm nhi nhìn thấy, còn muốn chơi cùng. Xăm nhi trước đây từng hóa thành thỏ, có lẽ vì vậy thích chơi với đồng loại. Bất quá hắn lập tức sạm mặt lại. Trừng mắt nhìn hai cô con gái, cái gì mà mama thường Nga? Đừng có gọi bậy. Hi hi, thường Nga xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì cũng thành mama của chúng ta. Hồng Nhi và Ngân Nhi tập gọi trước. Hai cô gái nhỏ cười nhí nhó. Đánh cái mông các ngươi. Lạc nam ra vẻ tức giận nâng tay. Lêu lêu, ba ba thích còn giả bộ. Tiểu Hồng Nhi kéo lấy tiểu Ngân Nhi chạy mất dạng. Chờ mùi với. Xăm Nhi cũng cười khanh khách chạy theo hai tỷ tỷ, trước khi đi cố gắng không quay đầu lại nhìn dục tài thánh thủy, nhưng vẫn lưu luyến nuốt vài ngụm nước bọt. Nhìn ba tiểu nữ nhi leo lên lưng tiểu tinh bay nhảy, lạc nam thở vào một hơi nhẹ nhõm, làm phụ thân không dễ a Trong các nữ nhi của hắn, tiểu kỳ nam và loan loan đã là thiếu nữ như hoa như ngọc, hồng nhi cùng xăm nhi đến nay vẫn là hai tiểu nha đầu không tim không phổi, nhưng được cái rất nghe lời ba ba. Ngân nhi thì mới nhập bọn chưa lâu, nhưng cũng rất có tiềm năng trở thành tiểu la lị không thể lớn. Mấy cô gái nhỏ này có vẻ rất hiểu chàng a Một ái mi như cười như không nói. Hiểu ta chuyện gì? Lạc Nam hỏi. Thì mỹ nhân sớm muộn gì cũng thành ma ma, ví như thường nha nữ đế chẳng hạn. Một linh nhu u oán phụ họa. Khù khù. Lạc Nam giả vờ ho khan mấy tiểu nha đầu ham chơi đó biết cái gì mà nói. Chúng nữ mỉm cười, không tiếp tục trêu chọc hắn. Lạc Nam cũng bước đến bên cạnh cửu dịp liên hoa. Dường như nghe được lời của hắn nói, bất tử thụ, lập ma thù và rất nhiều tiên dược cũng trở nên yên tĩnh lại, đồng lòng quyết định nhường dọc tài nguyên hiếm có cho cửu dịp liên hoa, không còn tỏ ra thèm muốn. Lạc Nam chậm rãi mở ra bình ngọc, một làn sóng thiên nhiên dữ dội như oanh tạc toàn bộ linh dược điên. Trong khoảnh khắc, lập ma quả cao hơn một chút, bất tử thụ cành lá xanh ương rung lên vì hưng phấn, vô số linh dược khác họ reo, đẳng cấp cùng tăng lên một bậc nhỏ. Thật bá đạo, Lạc Nam cũng phải hít một hơi khí lạnh nhìn lấy cảnh tượng này. Chỉ mới là khí tức từ dọc dục tài thánh thủy phát ra đã mang lại hiệu quả rõ rệt như vậy. Nếu như tiểu Nam có thật nhiều thứ này, có lẽ một linh tộc chúng ta không cần thiết nữa. Một ái mi cười khổ. Một linh nhu cũng gật đầu, thừa nhận dù thiên phú của tỷ mùi hai người bồi dưỡng thực vật thần kỳ đến đâu, thì hiệu quả mang lại cũng chẳng sánh bằng dọc thủy dịch đó. Thứ này vô cùng quý, ta chỉ có duy nhất một giọt. Lạc Nam cười nói. Hắn không chần chờ nữa, đem dục tài thánh thủy rót vào trung tâm cửu dịp liên hoa. Ngay lập tức, cảnh tượng thần kỳ phát sinh. Dục tài thánh thủy hòa tan vào đóa hoa. Một luồng ánh sáng bảy màu bao trùng toàn bộ. Bằng mắt thường có thể thấy được, từng cánh hoa chậm rãi sinh sôi. Một cánh, hai cánh, ba cánh. Mỗi một cánh hoa ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm đến cực điểm, tượng trưng cho thứ có thể cứu sống mỗi sinh mạng. Chưa dừng lại ở đó, mãi đến cánh hoa thứ tư xuất hiện, năng lượng khủng bố mà dục tài thánh thủy mang đến mới tiêu hao sạch sẽ. Tính luôn bốn cánh hoa còn lại, cửu dịp liên hoa nay đã được 8 cánh hoa. Chỉ còn một cánh hoa nữa, cửu dịp liên hoa sẽ phục hồi trạng thái toàn thình, đủ khả năng hóa hình. Nhờ cả vào các nàng. Lạc Nam nói với Mộc Ái Mi cùng Mộc Linh Nhu. Chàng yên tâm, bọn thiếp sẽ nỗ lực giúp nó khôi phục. Mộc Ái Mi nói, tuy nhiên do vừa mới hình thành bốn cánh hoa trong thời gian ngắn, cửu diệt liên hoa cũng cần ổn định trạng thái, cánh cuối cùng sẽ tốn khá nhiều thời gian bồi dưỡng. Không sao, ta đợi được. Lạc Nam mỉm cười. hắn dặn do Mộc Ái Mi tuyệt đối không được tự tổn hại chính mình sử dụng thần thông một sinh bồi thuật. Lúc này đang định mang theo tử yên ra ngoài Ngươi từ đâu có được dục tài thánh thủy? Một thanh âm thành thuộc vang lên, Lạc Nam đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ma kích hóa thành mỹ nhân chính mộng như mật đào bước đến Bởi vì trải qua kiếp nghịch lông, từ miệng của Bục Biết được không ít bí văn vượt trên vũ trụ Cho nên thời gian qua Lạc Nam cũng chẳng vội tìm ma kích để hỏi thăm những chuyện cần biết Nàng biết dục tài thánh thủy Lạc Nam hỏi ngược lại Đương nhiên là biết, ma kích ngưng trọng gật đầu, đó là loại tài nguyên đỉnh cấp, chỉ số ít thánh cấp luyện đăng sư nội tình thâm hậu mới đủ khả năng sở hữu, dùng để bồi dưỡng thiên tài địa bảo hoặc luyện đăng, giá trị kinh người. Lạc Nam nghe vậy có chút bất ngờ, ngoài mặt lại ra vẻ thần bí đáp, Đại Sư Phụ của ta rất lợi hại, chính nàng giao dục tài thánh thủy cho ta. Đại Sư Phụ của ngươi chắc chắn là gian lận. Nhiều lần xen vào quy luật vũ trụ, Gửi những thứ vượt cấp xuống đây cho ngươi sử dụng. Ma Kích nghiêm túc cảnh báo, những chuyện này chỉ nên cho người thân của ngươi được biết, bằng không rất dễ dẫn đến tai hòa. Lạc Nam giật mình, bất quá cũng chẳng quá lo ngại. Dù sao thì chuyện sư phụ hắn cũng bịa ra mà không phải sự thật. Nhưng hắn không biết rằng, vô hình chung hắn lại càng trở nên cao thâm khó lường trong mắt Ma Kích. Dục tài thánh thủy quý giá đến mức thánh cấp luyện đan sư hay còn gọi là đan thánh cũng xem như bảo vật, thế mà sư phụ của tiểu tử này cho hắn để bồi dưỡng một loại đế cấp kỳ trân. Quá mức hào phóng. Điều này chứng tỏ, ở trong mắt sư phụ của Lạc Nam, có lẽ dục tài thánh thủy cũng chẳng quá quan trọng gì. Chưa kể người đó còn nhiều lần gửi đồ vượt tầm vũ trụ cho Lạc Nam nhưng lại không bị sờ gáy Nhân vật như vậy, nói không chừng còn siêu việt thánh. Cũng bố không cách nào hình dung. Thế nào? Muốn theo ta rồi sao? Thấy sắc mặt nạn biến ảo, Lạc Nam mỉm cười hỏi. Vừa lúc hắn đang thiếu một thanh kích tiện tay. Mặc dù với khả năng luyện khí của hắn hiện tại, muốn đem nanh bạc nâng cấp thành đế cấp cực phẩm cũng chẳng khó. Nhưng dù là đế cấp cực phẩm, Lạc Nam cũng phải chấp nhận sự thật rằng nanh bạc không thể sánh bằng binh nhân tộc được. Thôi thì đó là vật phẩm mà ái tâm tặng hắn. Để nó lưu lại làm kỷ niệm cũng được, mang ra chiến đấu nếu không may đứt gãy, hắn sẽ rất nuối tiếc. Ngươi nên biết, cả đời của mỗi binh nhân tộc chỉ có thể chọn một chủ nhân, khế ước chủ tớ cũng chỉ có một. Mà kích thành thật chứng tỏ thái độ nói, vì vậy ta vẫn còn phân vân, không biết liệu ngươi xứng làm chủ nhân của ta hay chưa. Nàng không phải tiểu cô nương non nớt như Hồng Nhi và Ngân Nhi, nàng là đại mỹ nhân thành thục có chính kiến rõ ràng. Sẽ không vì vài lần tiếp xúc với lạc nam mà cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nếu dễ dàng nhận chủ. Có lẽ vô số năm qua nàng đã tìm được rồi. Nào ngờ ma kích bá đạo, lạc nam lại càng bá đạo hơn. Hắn cười ta nói, nàng nên biết rằng, ta có lạc hồng kiếm và lạc thần cung, không có nàng ta vẫn rất mạnh. Ngược lại dù nàng đi khắp vũ trụ này, sợ rằng khó tìm được kẻ nào có tiềm lực cao hơn ta. Hơn nữa hiện tại nàng là chiến lợi phẩm của ta. Nói khó nghe một chút là tù binh của ta, quyền sở hữu nàng đã thuộc về ta rồi. Hiện tại chỉ có ta quyết định chọn nàng làm vũ khí hay không, mà không phải nàng là người được quyết. Ngươi! mà kích không phục, chân mày dương lên giận dữ. Ta làm sao? Lạc nam một tay nâng cái cầm trơn bóng của ma kích lên, nhìn thẳng vào mắt nàng cười tà không cần hồng nhi và ngân nhi ra mặt, hiện tại ta có thể bại nàng. Xem ra ngươi rất tự tin. Ma kích hư lạnh một tiếng, từ trong cơ thể mây người, tầng tầng kích vực nghiện ép mà ra. Bốn tầng kích vực. Nào ngờ tình huống tiếp theo vượt ngoại dự đoán của ma kích, sắc mặt lạc nam lạnh lùng, năm tầng kích vực phóng thích, sát phạt bá đạo nghiện ép kích vực của nàng. Làm sao có thể? Từ bao giờ ngươi sở hữu kích vực mạnh mẽ như vậy? Ma kích kinh ngạc không thôi. Bất quá nàng vẫn chưa phục, tuôn ra năm tầng kích vực. Đây cũng là giới hạn hiện tại của nàng. Đáng tiếc, đáp lại ma kích chính là 5 tầng kích vực, 5 tầng kiếm vực, 5 tầng sát vực, 5 tầng chiến vực và bá vực cùng lúc bạo tạc. Răng rắc Sức ép dữ dội khiến toàn bộ linh giới châu quanh động, ma kích cũng bị đè nặng đến rung rảy toàn thân, phải trở về hình dạng vũ khí mới có thể chống lại. Vèo Ma kích mang theo ma lực khủng bố, nhắm ngay lạc nam đâm tới. Lạc nam thản nhiên cười. Dịch chuyển tức thời triển khai, ánh mắt khóa chặt ma kích. Trong cơn ngỡ ngàng của ma kích, thân thể nó bị cưỡng ép dịch chuyển vào trong tay lạc nam, chẳng có chút nguy hiểm. Kinh văn bất hủ bao trùm cánh tay, lạc nam cầm chặt ma kích, mặc kệ nó dãy dùa hay tung ra lực lượng cỡ nào cũng chẳng ăn thua. Lạc nam nhết miệng cười, khí phách hỏi, hiện tại ai mới là người được chọn? Ngươi, ngươi, ngươi! Ma kích lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Hiển nhiên, nàng đâu biết được nam nhân này đã trải qua vạn kiếp luân hồi. Nếu thời gian trong luân hồi tính như tuổi tác, hắn lúc này là một lão quái vật chân chính. Dù cả đời mỗi người chỉ được trải nghiệm luân hồi một lần từ luân hồi thụ, nhưng những thứ mà Lạc Nam thu được thật sự hoàn toàn xứng đáng với một lần duy nhất đó. Ma kích lần đầu tiên sinh ra ý niệm khuất phục trước một người. Mặc dù nam nhân này tu vi còn chưa lọc nổi mắt xanh của nàng, Nhìn thiên phú và tiềm lực của hắn thật sự vượt qua tất cả những kẻ nàng từng nhận biết. Ta còn chưa biết tên cụ thể của nàng. Lạc Nam vuốt ve thân kích càng nhanh. Ma kích toàn thân rung lẫy bẫy, vô thức trả lời, xích ta kích. Chương 1434, Cảm xúc dồn nén Xích ta Lạc Nam biểu lộ kinh ngạc, tò mò hỏi, vì sao không phải là xích ma, ngươi rõ ràng là một thanh ma kích nha. "Từ, ngươi thì biết cái gì?" Xích Tà tiếp yêu kiều hừ một tiếng, "Bản thân ta chẳng những phóng thích được ma lực, một khi nhận chủ còn có thể kết hợp với chủ nhân tiếp nhận lực lượng của hắn và đánh ra, điều này đồng nghĩa nếu chủ nhân của ta là tiên tu, ta cũng có thể kết hợp với tiên lực của hắn." Ô, còn có khả năng này?" Lạc Nam sinh lòng hứng thú, vừa ma vừa tiên, cái chữ tà cũng là hợp tình hợp lý. Đối với bên nhân tộc, không có khái niệm phân chia tiên hay ma. Tùy thuộc vào chủ nhân mà bất kỳ lực lượng nào chúng ta cũng có thể phát huy tác dụng. Xích tà kích giải thích nói. Lạc Nam vút cầm gật gù, đúng như lời xích tà kích nói, Lạc Hồng Kiếm và Lạc Thần Cung đều có thể kết hợp cùng bá lực ở trạng thái hoàn chỉnh của hắn để gia tăng sức mạnh. Vậy thì nhận chủ đi, ta chọn nàng. Lạc Nam nắm chặt xích tà kích nói. Kiếm, cung và kích. Ba kiện binh nhân tộc sẽ có thể theo hắn đến tận cùng của con đường cường giả. Bởi vì binh nhân tộc có thể tiến cấp, thậm chí tiến độ thăng cấp còn nhanh hơn cả hắn, Lạc Nam không cần lo ngại việc vũ khí sẽ không theo kịp tu vi của mình. Cuối cùng bị đào thải. xích ta kích toàn thân rung lên, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại nghĩ đến sự bá đạo của Lạc Nam, nhất thời nói không nên lời. Thế nào? Nàng có gì không hài lòng về ta? Lạc Nam nhướng mày. Không. Sít ta kích phủ nhận đáp. Xét về thiên phú và tiền lực, ngươi tuyệt đối là một trong những nhân vật cao nhất mà ta từng nhận biết, để ngươi làm chủ ta cũng không phải là không được. Bởi vì Sita kích xuất thân từ ngoài vũ trụ, kiến thức và tầm mắt cực kỳ cao, nên dù trước đó nhị lan thần vì nàng làm nhiều thứ, nàng vẫn không nhìn hắn vào trong mắt. Thiên phú của nhị lan thần ở vũ trụ này có lẽ là nhân vật hàng đầu. Nhưng ở thế giới kia, thậm chí trở thành nội môn đệ tử của một đại thế lực cũng không đủ tư cách. Nhưng Lạc Nam thì khác, hắn xuất sắc hơn nhị lan thần quá nhiều, dù ở thế giới kia thì xích tạ kích cũng chưa gặp ai có tiềm lực vượt qua hắn. Vậy tại sao nàng còn chưa nhận chủ? Lạc Nam không vui hừ một tiếng. Bởi vì, bởi vì tu vi của ngươi quá thấp. Xích tạ kích ấp úng nói. Lạc Nam khóe miệng có giật, đẳng cấp của nàng lúc này cũng chỉ tương ứng đế cấp thường phẩm thôi, hơn ta được bao nhiêu mà chê ta tu vi thấp. Xích tạ kích giải thích nói. Đẳng cấp vốn có của ta là rất cao, chẳng qua ta bị thương nên đẳng cấp suy giảm mà thôi. Chỉ cần có đủ tài nguyên để khôi phục, đẳng cấp của ta sẽ nhảy vọt một cách dữ dội. Đó là lý do ta chưa muốn nhận ngươi làm chủ, ta lo lắng tu vi của ngươi sẽ không theo kịp, thậm chí cản trở tiến độ khôi phục của ta. Thì ra là vậy. Lạc Nam giật mình hỏi, đẳng cấp của nàng từng đạt đến mức nào? Nhịp tim hắn đập thình thịt. Hy vọng qua miệng xích tạ kích sẽ biết được nhiều thông tin hơn về các cảnh giới siêu việt tiên đế. Đáng tiếc, xích tạ kích toàn thân rung lên, giọng điệu có chút cầu khẩn, đừng bắt ta phải nói ra, một khi tiết lộ quá nhiều tin tức vượt qua giới hạn của vũ trụ này. Ta sẽ bị quy tắc vũ trụ phản vệ, hậu quả nặng nề. Lạc Nam nhú mày chẳng lẽ đây là lý do thiên cơ bản cũng không thể dò xét những tin tức nằm ngoài phạm vi vũ trụ. Lo lắng Lạc Nam không hài lòng ta kích lựa lời quyển chuyển nói, người chỉ cần biết ta là tộc nhân trưởng thành của binh nhân tộc, còn Lạc Hồng kiến và Lạc Thần Cung chỉ là trẻ nhỏ, đẳng cấp giữa người trưởng thành và trẻ nhỏ chênh lệch rất lớn. Chẳng cách nàng hóa hình là biến thành một Mỹ phụ thành thuộc, còn hai nha đầu kia hóa hình lại chỉ là Tiểu La Lì. Lạc Nam bừng tỉnh Đại Ngộ nói, điều này chứng tỏ, chỉ cần đẳng cấp tiếp tục tăng cao, Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Nân Nhi có thể lớn thành Đại Mỹ nữa. Chỉ là tăng đến mức nào thì Lạc Nam tạm thời chưa biết. Đã hiểu nỗi lo ngại trong lòng Sittakit, Lạc Nam biểu lộ tràn đầy tự tin, một mình nạn hành động, bị rất nhiều cường giả để tâm truy bắt, làm gì còn thời gian tìm kiếm tài nguyên để khôi phục đẳng cấp. Ngược lại, chỉ cần nhận ta làm chủ, ta càm đoàn có thể cung cấp tài nguyên cho nàng trong phạm vi khả năng của ta. Sittakit nghe vậy, đang muốn chế dẫu một tiểu tử đại đấy như ngươi biết phấn đấu đến bao giờ mới đủ tài nguyên để ta khôi phục. Bất quá khi nhìn đến bất tử thụ đang sừng sửng tọa lạc ở trung tâm linh giới châu. Sittakit đem lời sắp nói nuốt ngược trở lại trong miệng. Hơn ai hết, xích tà kích thừa hiểu tiền lực của bất tử thụ là kinh khủng đến mức nào. Đừng nhìn mỗi cánh cửu dịp liên hoa lợi hại có thể kỳ liệu cả thể xác và linh hồn, cải tử hoàng sinh mà cho rằng công dụng của nó vượt qua bất tử thụ. Cửu dịp liên hoa dù lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là vật phẩm đế cấp trực phẩm. Đồng nghĩa với chỉ hữu dụng với thiên đế cấp cường giả trở xuống Nhưng bất tử thù lại không gặp trở ngại đó Không sai, bất tử thụ không bị giới hạn về mặt đẳng cấp Điều này đồng nghĩa với dù là thánh cấp cường giả trọng thương hấp hối Bất tử thụ vẫn có thể trị liệu trong khi cửu dịp liên hòa bó tay Đó là sự giá trị chân chính của thứ được xem là thần thụ Có bất tử thụ trong tay, lạc nam tiền độ bất khả hạn lượng, muốn nghèo cũng không nghèo được Mà bản thân nàng lại rơi vào hoàn cảnh đúng như Lạc Nam nói, bị rất nhiều cường giả săn đuổi, khó mà tập trung tìm kiếm tài nguyên. Nghĩ đến đây, xích tà kích hiếp sâu một hơi, rốt cuộc gật đầu, Lạc Nam, ta chấp nhận ngươi là chủ nhân duy nhất của mình. Ha ha, nàng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Lạc Nam hài lòng gật đầu. Dư hái sanh không ngọt, hắn cũng chẳng muốn dùng sức mạnh ép xích tà kích nhận mình làm chủ. Trước đó biểu hiện cường thế cũng chỉ để chứng minh tiềm năng và bản lĩnh của mình mà thôi. Hiện tại đôi bên đồng thuận, đó mới là kết quả tuyệt vời nhất. Lạc Nam kích máu, quá trình nhận chủ diễn ra thuận lợi. Toàn thân xích tà kích màu đen, hay ta gọi nàng là hát nghi nhá. Nhận chủ xong, Lạc Nam một lần nữa chứng minh thiên phú đặt tên cực đỉnh của mình. Xích tà kích rung lắc dữ dội, sáng nghị hết ầm lên, cứ gọi xích tà là được. Tùy nàng. Lạc Nam nhúng nhúng vai, chẳng quá quan tâm chuyện tên tuổi. Tự yên ở bên cạnh vỗ vỗ tráng, thầm nghĩ sau này nếu mình và Lạc Nam có con, tuyệt đối không thể để hắn đặt tên. Nguyên liệu khôi phục đẳng cấp của ta chính là những loại vật phẩm có ẩn chứa ma lực, đơn giản nhất là thôn phệ ma tu. Xích ta kích hóa thành đại mỹ nhân, chỉ tay về phía lập ma thụ, hoặc là những thứ như lập ma quả. Nàng không cắn vũ khí hay pháp bảo sao? Lạc Nam vuốt cầm trầm tư. Vũ khí và pháp bảo có chứa ma lực thì ta chỉ cần hút sạch ma lực bên trong là được, không cần nhai cả vỏ. Xích ta kích miếng trăng miếng lợi đáp, nàng cũng không có khẩu vị nặng như hai tiểu nha đầu kia. Trong lúc ta chiến đấu với ma tu, nàng có thể thôn phệ ma lực của hắn đúng không? Lạc Nam tiếp tục thắc mắc. Ta cũng cần thời gian hấp thụ và tiêu hóa. Cho nên chỉ có thể thôn vệ một lượng ma lực nhất định mà không phải tất cả khi đối thủ công kích Xích tà kích kiên nhẫn giải đáp Ta hiểu rồi Lạc Nam gật gù Nói xong, hắn mở ra cửa hàng may mắn, điên cuồng làm mới và mua sắm Rất nhanh, sau khi tiêu hao hơn chục tỷ điểm danh vọng, Lạc Nam phất tay ném ra một đống vài chục kiện pháp bảo ẩn chứa ma lực đạt đến đế cấp, phân phó nói, nàng trước hết khôi phục đến đế cấp cực phẩm đi Tốt Xích tà kích hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy số lượng pháp bảo này đã sánh bằng hàng trăm tên ma đế mà nhị lan thần vất vả chuẩn bị cho nàng. Có chúng nó cung cấp ma lực, nàng tin tưởng mình sẽ khôi phục đến đế binh ở vũ trụ này. Không hề do dự, nàng xếp bằng ngồi xuống, bàn tay nắm lấy một kiện pháp bảo, dùng quy thế của binh nhân tộc áp chế không cho nó động đậy, bờ môi đỏ mỏng hé mở. Trong khoảnh khắc, cuồng cuồng ma lực từ trong pháp bảo bị rút ra. Tiến vào trong miệng nhỏ của nàng, bắt đầu cung cấp lực lượng để xích tà kích khôi phục. Mà khi bị rút sạch ma lực, kiện pháp bảo cũng trở nên ẩm đạm vô quan, trở thành sát vụn. Ba ba, ngươi thiên vị nữ nhi với ma ma. thấy mùi vũ khí, hai nhà đầu tiểu hồng nhi cùng tiểu ngân nhi nắm tay chạy lon ton tới. Nước miếng chảy rồng rồng. Các nàng không quan tâm ma lực hay tiên lực, tất cả đều có thể ăn. Yên tâm, ai cũng có phần. Lạc Nam trừng mắt nhìn, lại mua một đống vũ khí cho các nàng. Tự yên thấy cảnh này hiếp sâu một hơi, nam nhân của nàng sắp có ba kiện đế binh do binh nhân tộc hóa thành. Vũ trụ không sớm thì muộn sẽ rung rảy dưới chân hắn. Đế nữ, là Công Tử, Cung Chủ và các vị trưởng lão đang chờ các ngươi. Một nữ đệ tử cung kính bẩm báo. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, thân thể vô thức run rảy lên. Khanh khách. Tên đào hoa như chàng cũng có ngày hồi hộp khi ra mắt trưởng bối sao? tự Yên ở bên cạnh cười treo nói. Hiển nhiên nàng cho rằng Lạc Nam khẩn trương khi sắp ra mắt các vị trưởng bối của mình. Nhưng nàng đâu ngờ được, hắn đang hồi hộp vì một chuyện khác. Giờ phút này, rốt cuộc tới. Lạc Nam nắm chặt tay Tử Yên để lấy lại bình tĩnh. Hắn mới xa nàng chưa lâu, nhưng nàng đã cách hắn vô vàng năm tháng. Thương hải tan điền liệu nàng có còn nhớ ta? Theo chân nữ đệ tử dẫn đường, Lạc Nam cùng Tử Yên bước vào đại môn phiêu miễu tiên cung. Vốn hắn có chút chọc giả cuối thấp đầu, lo sợ mình phải chứng kiến dung nhan sầu thảm đó. Lạc Nam, mày là nam nhân cơ mà, dám làm dám chịu, can đảm lên. Lạc Nam cố gắng vận dụng tâm cảnh cường đại như sát đá của mình. Lần đầu tiên phải tự động viên chính bản thân. Tử Yên và phu quân ra mắt sư phụ, ra mắt các vị trưởng lão. Tự yên không biết nội tâm phức tạp đang diễn ra của nam nhân, nàng lễ độ chắp tay hành lễ. Lạc Nam rốt cuộc ngẩn cao đầu. Mặc kệ các vị trưởng lão của phiêu miễu tiên cung đang ngồi hai bên trái phải, có vài người cũng là giai nhân tuyệt sắc. Ánh mắt của hắn đã trực tiếp hướng về một thân ảnh ở tại bảo tòa phía trên và đình trụ tại nơi đó. Trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh hắn như dừng lại. Thân thể Lạc Nam không ức chế được từng đợt trung rẩy, hốc mắt đỏ lên. Trái tim như bị bóp nghẹn, vô tận đau xót lấp đầy tâm trí hắn. Vẫn là dung nhang quen thuộc đó, vẫn là đôi mắt đó, chiếc mũi đó, đôi môi đó, dáng người đó. Nhưng mái tóc đen tuyện năm đó của nàng nay đã trắng bạc không kém gì hắn, như một lưỡi dao hung hăng đâm vào tim lạc nam. Ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn, chỉ có hờ hững và vô tình, bên trong thậm chí ngay cả một tia cảm xúc đều không có. Nàng mang đến cho hắn một loại khí chất như khối băng vạn năm lạnh lẽo và giá buốt. Thứ mà Lạc Nam cảm nhận được duy nhất từ phía nàng, có lẽ chỉ là sự tan thương lắng đọng qua vô số năm tháng. Kỳ quái. Vì sao sư phụ trở nên lạnh lùng như vậy? Ngày thường ông nhu dịu dàng lắm mà. Tự Yên ở bên cạnh cảm thấy kỳ lạ, chẳng biết vì sao sư phụ mình có chút khác biệt với bình thường. Lạc Nam lần đầu gặp nàng ở thực tại, hắn đương nhiên không biết được chuyện này. Hắn chỉ biết rằng lòng của mình đang rất đau. Đau đến thở không nổi. Chính hắn, chính hắn đã tước đoạt ước mơ của nàng, vùi nát khát vọng tuổi thanh xuân, nhẫn tâm biến một thiếu nữ lương thiện hồn nhiên vui vẻ trở thành một con người không còn cảm xúc. Hừ, vị công tử này, ngươi nhìn chầm chầm cung chủ chúng ta như thế để làm gì? nhi trưởng lão không hài lòng hừ một tiếng. Lạc Nam từ khi tiếng vào chưa mở miệng chào hỏi ai, lại nhìn chầm chầm cung chủ ngồi ở phía trên thật lâu không rời mắt. Các vị trưởng lão cảm thấy bất mãn là điều hiển nhiên. Tiểu tử Lạc Nam gặp qua các vị trưởng lão, gặp qua phiêu miễu nữ đế. Đè nánh ngàn vạn lời muốn nói vào trong bụng, Lạc Nam chấp tay hành lễ. Không tệ, ngoại trừ mái tóc có phần không hợp với tuổi tác, cũng là một nhất biểu nhân tài. Một vị trưởng lão khích lệ, cảm thấy khá hài lòng với bề ngoại của Lạc Nam, còn để ý đến mái tóc bạc trắng của hắn. Lạc Nam không đáp lại lời nạn. Vẫn nhìn chầm chầm vào nữ nhân ngồi ở chủ vị. Chờ đợi biểu tình của nàng. Rốt cuộc, thanh âm bình thản từ phiêu miễu nữ đế cũng đã phát ra, phiêu miễu tiên cung không có luật lệ ngăn chấm chuyện nam nữ, ngươi lại còn thành công trợ giúp tử yên đột phá thành đế mà không cần vong tình, thân là người làm sư phụ, ta chấp nhận đem nàng gã cho ngươi. Đa tạ sư phụ. Tử yên nở nụ cười ngọt ngào. Phiêu miễu nữ đế lại lắc đầu, thở dài nói tiếp. Nhưng bổn cung cũng nhận ra, sợ dĩ tử yên thành đế là do các ngươi dùng một loại lực lượng nào đó mạnh mẽ hơn áp chế phiêu miễu tử tình công, mà không phải hoàn toàn làm chủ được nó. Quy tắc cụ thể mà các vị tổ tiên để lại. Muốn trở thành cung chủ thì phải xem phiêu miễu tử tình công là công pháp chủ đạo bất kể có vong tình hay không. Vì lẽ đó, tử yên sẽ không thể nối nghiệp bổn cung. Thanh âm của phiêu miễu nữ đế trong veo như suối tiếp tục ngân vang. Nghe nàng nói ngươi là côn lôn thiếu chủ, bổn cung thay mặt phiêu miễu tiên cung gã nàng đến côn lôn giới, từ nay về sau không còn liên quan đến phiêu miễu tiên cung, hai ngươi có thể rời đi. Sư phụ Tử Yên sắc mặt trắng bệt, không nghĩ đến còn có chuyện như vậy. Lạc Nam nhíu chặt chân mày hắn cũng chẳng ngờ quy tắc của phiêu miễu tiên cung còn có điều như vậy. Đúng như lời nàng nói, Tử Yên dùng huyết mạch tịch diệt phượng hoàng làm chủ đạo, áp chế phiêu miễu tử tình công. Một khi dùng phiêu miễu tử tình công làm công pháp chủ đạo, nàng lại bị phản phệ, phải trở nên vong tình. Các vị trưởng lão cũng giật mình, tầm mắt của các nàng không được như phiêu miễu nữ để nên chẳng biết tình huống cụ thể của tử yên. Lúc này nghe xong mới biết thì ra phiêu miễu tử tình công đã bị tử yên áp chế. Điều này quả thật trái với quy định tổ tiên truyền lại. Vì sao? Sao đại trưởng lão nói tử yên sẽ được chấp nhận, còn nam nhân của ta sẽ là thường khách? Tự yên hai mắt đỏ hoe lớn tiếng. Đây không phải kết quả nàng muốn. Đúng là như vậy, nhưng phải trong điều kiện tự yên ngươi vẫn luyện phiêu miễu tử tình công làm công pháp chủ đạo. Đại trưởng lão ấy nấy nói, trước đó lão thân không nhìn ra vấn đề này. Trong lúc nhất thời, tự yên lã chả rơi lệ, mà lạc nam cảm xúc cũng bị đè nén dữ dội. Hắn đang muốn chỉ cái công pháp vong tình chó má, bên ngoài đã vang lên một âm thanh, bẩm cung chủ và các trưởng lão. Có người do đang thần tháp phái đến. Chương 1435: Xung đột. Đang thần tháp cho người đến. Bầu không khí không mấy vui vẻ lại càng trở nên trầm xuống. Một vị trưởng lão bất mãn hỏi, bọn hắn đến làm cái gì? Bẩm trưởng lão, người đến có nam có nữ, nghe nói là thế lực đồng minh của Thái Thượng đang đế đến để thúc dục việc thông gia với Phiêu Miểu Tiên cung chúng ta. Vị nữ đệ tử rụt nói. Ánh mắt vô thức liếc nhìn tử yên với lạc nam, thầm nghĩ đế nữ của chúng ta đã có nam nhân, các ngươi còn muốn thông gia. Phiêu miễu tiên cung chúng ta xưa nay không cho phép nam nhân tiến vào, đuổi bọn hắn đi. Đại trưởng Lão Phất Tây nói. Nhưng mà, bọn hắn uy hiếp nếu cung chủ không ra bàn chính sự, sẽ đem nơi ẩn cư của phiêu miễu tiên cung chúng ta công bố. Nữ đệ tử bất đắc dĩ đáp. Hừ, hả lại có kẻ phách lối như thế. Các vị trưởng lão nhau nhau giận dữ. Tự yên cũng là nhíu mày. Thật ra phiêu miễu tiên cung lánh đời vô số năm qua mà chưa từng xung đột với bất kỳ thế lực nào, nguyên nhân rất lớn là nơi lánh đời được bố trí vô cùng bí mật, nếu không phải người quen thuộc tuyệt đối tiền không ra. Thái thượng đang đế là ngoại lệ, đôi bên thường xuyên giao dịch nên mới biết được vị trí ẩn cư của phiêu miễu tiên cung. Nhưng cũng từng giao kèo không tiết lộ. Chẳng ngờ lúc này cho thuộc hạ tiệm đến. Còn đem chuyện này ra uy hiếp, các vị trưởng lão làm sao có thể không tức giận. Được rồi, chuyện này cũng nên dứt điểm. Phiêu miễu nữ đế thản nhiên đứng dậy, tóc trắng nhẹ bay nói, chúng ta ra ngoài gặp bọn hắn. Chiêu vị trưởng lão gật đầu tán thành, lửa giận bừng bừng đi theo phiêu miễu nữ đế. Nhìn theo bóng lưng của các vị trưởng bối, tự yên mắt vẫn còn đẫm lệ, nhìn Lạc Nam cầu cứu, phu quân. Yên tâm. Lạc Nam siết chặt tay nạn. Dùng ánh mắt tự tin trấn an tự yên, chuyện này giao cho ta giải quyết. Từng. Thấy nam nhân của mình trấn định. Tự yên cũng dần bình tĩnh trở lại, nàng rất tin tưởng hắn. Chúng ta cũng ra ngoài xem. Lạc nam đề nghị. Được. Tự yên ngoan ngoãn gật đầu. Bên ngoài tinh không, một nhóm bốn người hiên ngang mà đứng. Trong đó có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam anh Tuấn, nữ xinh đẹp. Nhìn qua cũng biết thân phận không tầm thường Sau lưng bọn hắn là hai lão già mắt nhắm hờ, khí thế lắng động, tu vi thu liễm, nhưng lại ẩn chứa một luồng uy áp như có như không khiến người khác không dám xem nhẹ. Bốn người bọn hắn đến từ hai phương thế lực phụ thuộc đang Thần Tháp, hay nói đúng hơn là thuộc về phe cánh của Thái Thượng Đan Đế. Như đã nói, luyện Đan Sư là chiếc nghiệp vô cùng hiếm hoi và được xem trọng trong vũ trụ. Việc tu luyện của mỗi tu sĩ luôn gắn liền với các loại đan dược đẳng cấp từ thấp đến cao, đan dược trị thương, đan dược thúc đẩy tu vi, đan dược ổn định tâm cảnh và rất nhiều các loại khác, loại nào cũng góp phần quan trọng. Số lượng đan dược luôn ở trạng thái cung không đủ cầu, dẫn đến luyện đan sư càng là tồn tại khiến vô số cường giả cung cấp phải nịnh nọc, lấy lòng chỉ để cầu một viên đan dược khi cần thiết. Đan thần tháp là thánh địa của luyện đan sư toàn vũ trụ. Địa vị trí cao vô thượng của nó càng không cần phải nói. Là một trong những cựu đầu có mạng lưới quan hệ khổng lồ, vô số thế lực trong vũ trụ từng nợ ân tình của đang Thần Tháp khi phải cầu một viên đan dược. Và để lôi kéo quan hệ cũng như củng cố địa vị, các vị Đan Đế trong Đan Thần Tháp đều có những thế lực phụ thuộc, đồng minh, đặc biệt là ba vị thiên Đan Đế, vây cánh có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Bốn người này cũng đến từ hai gia tộc đồng minh của Thái Thượng Đan Đế. Phân biệt là Liêm Gia và Phí Gia, đều là thiên đế cấp gia tộc, tuy toàn tộc chỉ có một vị thiên đế tọa trấn, nhưng ở tại tiên giới cũng có thanh danh không nhỏ. Trong đó, nam nhân trẻ tuổi chính là đế tử của Liêm Gia, Liêm Hiếu, nữ nhân trẻ tuổi là đế nữ của Phí Gia, Phí Hà. Hai lão già đi cùng bọn hắn đều là thái trưởng lão của Liêm Gia và Phí Gia, cũng là cường giả mạnh nhất ở hai gia tộc này, đều có tu vi thiên đế. Hừ, phiêu miễu tiên cung này thật thất lễ. Vậy mà không mời chúng ta vào trong một thoáng. Thấy nữ đệ tử của phiêu miễu tiên cung trời đi bẩm báo để đám người mình đứng bên ngoài chờ đợi, phí hà tỏ thái độ bất mãn nói. Ha ha, hà nhiên người có điều không biết, phiêu miễu tiên cung không cho phép nam nhân tiến vào, chúng ta đứng ở ngoài chờ thêm một chút đi. Phí thái trưởng lão cười giải thích. Còn chờ cái gì? Được dương dịp đế tử nhìn trúng là phút tám đời của đế nữ phiêu miễu tiên cung, không mau lên giường chờ sẵn. Còn muốn chúng ta phải chờ đợi. Liêm Hiếu cũng tỏ thái độ khinh thường. Dương Diệp là ai? Đây là đệ tử chân truyền của Thái Thượng Đan Đế, Đan Tử của Đan Thần Tháp, tuổi còn rất trẻ đã đột phá Đan Đế, tiền đồ vô lượng. Trong khi đó đế nữ của phiêu miễu tiên cung chỉ là truyền nhân của một thiên đế cấp thế lực mà thôi. Trong các đồng minh của Thái Thượng Đan Đế, không ít thế lực mạnh hơn phiêu miễu tiên cung, ví dụ như thiên đình chẳng hạn. Địa vị đôi bên vẫn còn chênh lệch rất lớn Theo như Phí Hà và Liêm Hiếu đánh giá Dương Diệp nhìn trúng tử yên chính là cơ duyên vạn năm chưa chắc có một của nàng Cũng vì lẽ đó, sau khi biết Dương Diệp muốn cưới tử yên Phí Gia và Liêm Gia đã chủ động đề nghị đến phiêu miễu tiên cung để thúc đẩy Nhằm nịnh bởi Dương Diệp cũng như Thái Thượng đang Đế Gia chủ của Phí Gia và Liêm Gia Đồng nghĩa với phụ thân của Liêm Hiếu và Phí Hà Tu Vi đang kẹt ở bình cảnh địa đế Nếu sau chuyện lần này được Thái Thượng đang Đế luyện cho hai viên phá thiên đế Đăng, chẳng phải gia tăng cơ hội thành thiên đế, nội tình hai nhà lập tức tăng mạnh. Thậm chí, dù Thái Thượng đang Đế không rảnh luyện Đăng cho hai nhà bọn hắn, thì chờ sau này dương dịp trưởng thành, đột phá thiên Đăng Đế cũng được à. Chỉ cần có thể gia tăng thêm thiên đế cho gia tộc, chờ đợi nhiều năm có là gì? Chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ? Cho nên đích thân hai vị thái trưởng lão vốn bế quan lâu năm cũng bị kinh động, tất cả chỉ vì lấy lòng thái Thượng đang đế hoặc dương dịp mà thôi. Đừng ăn nói lỗ mãn, phiêu miễu tiên cung cũng có hai vị thiên đế cấp trường giả trấn thủ. Liêm thái trưởng lão nhắc nhở, chúng ta đến đây chỉ là thúc đẩy hôn nhân mà không phải để gây sự. Biết chưa? Được rồi. Phí Hà cùng Liêm Hiếu không phục nhúng nhúng vai, chẳng mấy quan trọng nói, chúng ta là người của thái Thượng đang đế. Bọn hắn dám động sao? Tiếng nói vừa dứt, trần pháp trước mặt đã nứt ra. Từ bên trong đó, phiêu miễu nữ đế dẫn đầu một nhóm trưởng lão xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Liêm Hiếu và hai vị thái trưởng lão thoáng thất thần, ánh mắt ngơ ngát. Mặc dù đã đeo mặt nạ, nhưng khí chất và phong thái của phiêu miễu nữ đế cũng khiến ba người tâm cảnh dao động. Đặc biệt là Liêm Hiếu, nhịp tim đập thình thịt dữ dội. Thầm nghĩ trên đời sao lại có nữ nhân hoàng mỹ và cao lạnh như thế. phí hà ở một bên lại vô cùng đố kỵ trước dung nhang của phiêu miễu nữ đế. Bất quá khi chứng kiến lạc nam và tự yên ở phía sau bước ra, nàng lập tức biểu môi đầy khinh bỉ, ha ha, tưởng phiêu miễu tiên cung cao ngạo và thần thánh lắm chứ, nào ngờ cũng cho nam nhân đi vào, mờ ám đến cực điểm A. Tiếng nói của nàng làm giật mình liêm hiếu và hai vị thái trưởng lão. Bọn hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Chẳng biết vì sao có nam nhân từ bên trong phiêu miễu tiên cung đi ra. Mà đối với biểu hiện của phí hà, phiêu miễu nữ đế các loại cường giả không thèm để ý, chỉ thẳng nhiên hỏi, các vị đến tận nơi này, có việc gì trọng đại? Nghe hỏi vậy, phí thái trưởng lão bước lên một bước. Chấp tay nói, chúng ta đại diện cho thái thượng đang đế và đang tử dương dịp, hy vọng phiêu miễu tiên cung mau cho ra lời đáp, đang tử tương tư tử yên đế nữ đã không thể chờ thêm được nữa. Nói không sai, chỉ cần hôn sự này thành công tốt đẹp, tương lai phiêu miễu tiên cung sẽ là đồng minh quan trọng của thái thượng đan đế, tài nguyên trao đổi với các vị sẽ gia tăng, quan trọng nhất là thái thượng đang đế cũng sẽ nỗ lực trị liệu thương thế cho lão cung chủ của các vị. Liêm thái trưởng lão gật đầu phụ họa. Ha ha, trong thiên hạ này có vô số nữ nhân thầm thương trọng nhớ dương dịp đế tử mà không được. Các vị nên cân nhắc cho kỹ A. Phí Hà tràn đầy ghen ghét và oán khí nói. Tự yên đế nữ rất may mắn, từ trước đến nay dương dịp đế tử nổi tiếng phong lưu, nhưng chưa từng cố chấp trước một nữ nhân như vậy, nói rõ thật tâm thích ngươi. Liêm hiếu ra vẻ ngưỡng mộ nói. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn lưỡi nở hoa sen, phiêu miệu nữ đế chỉ thẳng nhiên trả lời, thứ lỗi, tự yên đã có ý trung nhân, bổn cung không muốn bức ép đồ đệ trong chuyện nam nữ nên đã tác thành cho bọn hắn, hiện tại tự yên đã là thê tử của người khác. Cái gì? Lời vừa nói ra. Sắc mặt bốn người đại biến. Nhất thời. Ánh mắt của bọn hắn đổ dồn về phía Lạc Nam, tên nam nhân duy nhất có mặt ở hiện trường. Dựa vào lời của phiêu miễu nữ đế, không khó để đoán được tên này chính là nam nhân của Tử Yên. Đáng hận, phiêu miễu tiên cung các ngươi từ chối dương dịp và thái thượng đang đế chỉ vì một tên nam nhân này. Phí hà bất mãn nói. Hừ, tên vô danh. Liêm Hiếu không nhận ra Lạc Nam, chỉ xem hắn là một kẻ tầm thường. Không biết vị tiểu huynh đệ này có thân phận gì? Hai vị thái trưởng lão lại hít mắt nhìn Lạc Nam. Bọn hắn đặc biệt chú ý đến mái tóc trắng bạc, bản năng cường giả mách bảo người này có lẽ không đơn giản. Nhưng dù thế nào, đại đế cấp cường giả còn chưa đủ lọc vào mắt bọn hắn. Hiển nhiên, phí gia và liêm gia đều không nhận ra thân phận của Lạc Nam. Khi thiếu đế chi chiến diễn ra, người đại diện của phí gia và liêm gia đến tham dự không phải là hai vị thái trưởng lão. Mà những thiên tài của hai nhà tham gia khi đó lúc này còn chưa thành đế, không phải phí hạ với liêm hiếu. Sau đó tin tức về Lạc Nam được bảo trì bí mật, cho nên rất nhiều người khó nhận diện được hắn. Chưa kể Lạc Nam lúc này khí chất thật sự thay đổi quá lớn, mái đầu bạc trắng, không phải người để tâm tìm hiểu về hắn sẽ rất khó nhận ra. Ta là ai không quan trọng? Lạc Nam chậm rãi lên tiếng, bước lên phía trước, thông dòng đối mặt với hai vị thái trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng. Quan trọng là, các ngươi về nói với Dương Diệp, nếu muốn nhắm vào ta thì tự hắn đến đây, đừng có gây phiền toái cho những người liên quan đến ta, bằng không cái giá mà hắn phải trả sẽ rất thảm. Ngươi vừa nói cái gì? Phí hà cùng liêm hiếu dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lạc nam. Ngay cả hai vị thái trưởng lão cũng nhíu mày, tiểu tử này quá cùng vọng. Bất quá, để an toàn, bọn hắn vẫn là hỏi cẩn thận, không biết tiểu huynh đệ đến từ thế lực nào. Cổ Việt tộc. Thiên địa hội, chiến mệnh cung, săn ma điện, chu tiên điện, Long tộc, trận điện. Hai vị thái trưởng lão hầu như liệt kê tất cả những thế lực đủ sức đắc tội đang thần thác. Không hề. Lạc nam lắc đầu, ta chẳng phải người của bất kỳ thế lực nào ngươi vừa nhắc. Hắn vừa giúp lời, hai vị thái trưởng lão đồng thời cười lạnh, vậy tiểu tử ngươi lấy tư cách gì xen vào chuyện của dương dịp đế tử? Tư cách nam nhân của tử yên. Tư cách bằng hữu của phiêu miễu tiên cung. Lạc Nam trầm giọng đáp, đừng nói kẻ đứng sau các ngươi chỉ là dương dịp và thái thượng đang đế, dù là toàn bộ đang thần tháp nếu dám vi phạm. Ta cũng sẽ lật út. Thanh âm Nam tử rền vang như sấm chấn nhiếp tâm linh đám người, cả đám ngơ ngát, cho rằng mình đang nghe lầm. Giờ thì cút đi. Lạc Nam phất tay thiếu kiên nhẫn. Tâm trạng của hắn đang rất tồi tệ, những kẻ giống chó săn như thế này của dương dịp. Tốt nhất đừng có chọc vào hắn. Lớn mật. Phí thái trưởng lão phẫn nộ quát, trưởng bối của ngươi không dạy ngươi lễ nghi sao? Không biết tôn kính cường giả a Tiểu tử, những lời của ngươi nếu lọc ra ngoài, ngươi và thế lực sau lưng ngươi có 8 cái mạng cũng không đủ chết, hiểu chưa? Liêm thái trưởng lão cũng gần từng chữ. Kiên nhẫn của ta có giới hạn? Lạc nam lạnh lùng nói. Đã vậy để ta xem thử. Kiên nhẫn của người cứng hay là nắm đắm của ta cứng? Nhìn không quen Lạc Nam kiêu ngạo, Liêm Hiếu lập tức gầm lên. Tu vi đại đế cấp trường giả bùng phát, vô tận băng đế lực cuồng cuộn mà về, bao trùm vào cánh tay. Đế kỹ, băng cương quyền. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cánh tay của Liêm Hiếu được băng giá bao trùm, trở nên cứng trắng như kim cương, mang theo băng hàng lạnh lẽo, nhắm ngay đan điện của Lạc Nam oanh tạc. Vừa ra tay đã muốn phế Tu vi của Lạc Nam, Động tác vô cùng tàn độc. Liêm thái trưởng lão không hề xen vào. Đặt lòng tin rất lớn vào đế tử của Liêm gia. Đều là đại đế, với khả năng chiến đấu ưu tú của Liêm Hiếu, Liêm thái trưởng lão cho rằng hắn sẽ thắng cuộc. Đáp lại hắn, lại là một cảnh tượng có phần thảm khốc. Lạc Nam chẳng nói tiếng nào, hồng hoang tiên văn cuồng cuồng gia trì vào nắm tay, gân xanh nổi lên từng đợt, bạo tin quyền hung mạnh đắm ra. Răng rắc trong ánh mắt không dám tin của phí hà, bằng cương quyền toàn diện vỡ vụn trước nắm đấm của Lạc Nam, kèm theo đó là tiếng xương cốt nát vụn. A a a, Liêm Hiếu gào thét thảm thiết, sắc mặt hoảng sợ như lệ quỷ. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ quyền kinh thô bạo đang tàn phá cơ thể mình. Chẳng những đánh nát cánh tay của hắn, lực lượng kia vẫn tiếp tục quanh tạc từ bên trong. Tiểu tử dừng tay. Liêm Thái trưởng lão kịp thời phản ứng gầm lên một tiếng kinh nộ. Tu vi thiên đế âm ầm, ầm trấn áp mà ra, băng thiên đao. Băng thiên đế lực ngưng tụ thành một thanh băng đao khổng lồ vắt ngang bầu trời, từ trên cao trảm thẳng xuống đầu Lạc Nam. Những nơi băng thiên đao đi qua, không gian bị rọc thành hai nửa. Cứ tưởng thiên đế ra tay sẽ khiến Lạc Nam trọng thương lùi bước, nào ngờ cảnh tượng tiếp theo đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Hoang đường đến cực điểm. Chương 1436 Cường sát thiên đế Trước thế công toàn lực của một vị thiên đế như Liêm Thái trưởng Lão, Lạc Nam cũng lập tức làm ra phản ứng. Thay vì vận chuyển thân Pháp bỏ chạy hay dùng thủ đoạn phòng ngự để tránh nặng tìm nhẹ như các thiên tài chuyên vượt cấp chiến đấu khác. Chiếu Có ánh sáng múc trời chiếu rọi trong tay Lạc Nam, một thanh trường kiếm dài hơn 2 mét chậm rãi xuất hiện. Trường kiếm này toàn thân do Quang minh thuộc tính nương tụ mà thành, mang theo ánh sáng như có thể xua tan bóng đêm. Minh kiếm thiên Quang loại dị quan minh có hình dạng trường kiếm, gia tăng quy lực của các loại kiếm kỹ khi triển khai. Bởi vì tiểu hồng nhi đang bận rộn ăn vũ khí, Lạc Nam trực tiếp dùng minh kiếm thiên quang thay thế cho kiếm trong tay. Nhịch chuyển tiên ma triển khai, tất cả 42 đường hồng hoàng ma văn lấy trạng thái tiên văn xuất hiện, dung hợp vào minh kiếm thiên Quang khiến xung quanh thân kiếm bao phủ các đường văn đầy huyền bí. Bá lực bao trùm thân kiếm, quy thế động trời. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, bởi vì từ trong cơ thể Lạc Nam, 5 tầng kiếm vực, 5 tầng chiến vực đã cùng lúc bùng nổ mà ra, hòa vào thân kiếm. Khen Minh kiếm thiên quan ngân lên động trời, lực lượng gào thét dữ dội. thảm quân xa luôn kiếm điển. Lạc Nam toàn lực trảm ra 30 kiếm. Chỉ thấy một tầng ánh kiếm chói mắt bao phủ không gian. Băng thiên đao đang hung hăng không gì cả nổi do liêm thái trưởng lão chém xuống bị ánh kiếm vàng rực kiên nhìn thành vô số hoa tuyết tung bay đầy trời. Á! Phốc! Kéo theo sau đó là thanh âm gào thét thảm thiết cùng tiếng máu tươi cùng phúng vang lên. Minh kiếm thiên Quang cũng không chống nổi sau khi phát ra nhất kích động trời, tiêu thất trong bàn tay lạc nam, lực lượng phân tán trở về bá đỉnh. Ánh sáng chậm rãi tán đi, đám người lấy lại tinh thần quan sát tình cảnh. Lập tức hiếp sâu một ngụm khí lạnh. Liêm Hiếu, phí Hà Điên cùng xoa xoa ánh mắt, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Chỉ thấy Liêm Thái trưởng lão. Vị Thiên Đế cấp trường giả duy nhất của Liêm Gia, phụ thân của Gia chủ đương nhiệm, Gia Gia của Liêm Hiếu lúc này sắc mặt vặn vẹo dữ dội, vị trí cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một vết thương đầy máu đang rỉ xuống. Một đại đế phản kích thế công của Thiên Đế. Chẳng những không sao, thậm chí còn trảm đứt một tay của đối phương. Tuy nhiên trong chiến đấu, việc trọng thương là chuyện hết sức bình thường, thiên đế dù mất một tay cũng có thể đơn giản mọc ra một cách vô cùng đơn giản. Ấy thế mà, mọi chuyện diễn ra càng khiến đám người kim sợ. Bởi vì bọn hắn chứng kiến. Liêm thái trưởng lão đang cực kỳ nỗ lực dùng băng thiên đế lực của mình phong tỏa miệng vết thương, nhằm một lần nữa mọc ra cánh tay. Xêu, xêu. Đáng tiếc dù cho hắn cố gắng đến mức độ nào, vết thương cũng không hề khép lại, và đương nhiên cánh tay mới cũng chẳng thể mọc ra. Bởi vì lúc này đây, đang có một cổ lực lượng quái dị âm tạ đang tác quai tác quái ở miệng vết thương, cổ lực lượng này đã triệt hạ toàn bộ băng thiên đế lực của liêm thái trưởng lão, không cho hắn cơ hội hồi phục. Lực lượng này là gì? Vì sao đáng sợ như vậy? Ngay cả băng thiên đế lực cũng vô pháp xua tan được nó. Phí thái trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt khô khốc nhìn lấy cảnh tượng này. Âm thầm rùng mình hoảng sợ. Thầm may mắn vì người ra tay với Lạc Nam không phải là hắn, bằng không lúc này đã nhận kết cục thê thảm như liêm thái trưởng lão rồi. Khốn nạn, ngươi rốt cuộc dùng lực lượng gì công kích ta? Liêm thái trưởng lão nỗ lực bất thành, đành phải nuốt tạm một viên đế đăng trị thương nhằm cầm cự vết thương tiếp tục khuếch tán, quán độc nhiến trăng nhiến lời nhìn Lạc Nam. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng. Không có ý giải đáp thắc mắc cho người sắp chết. Cổ lực lượng kia đương nhiên là bá lực, bên trong nó còn có hòa lẫn độc đế lực với sức ăn mòn khủng khiếp. Vết thương của liêm thái trưởng lão khép lại được mới là chuyện lạ. Mà Lạc Nam cũng chẳng định chừa cho liêm thái trưởng lão con đường sống. Bởi vì vừa nãy, lão già này cũng muốn giết hắn, còn uy hiếp sẽ tiết lộ vị trí ẩn cư của phiêu miễu tiên cung. Động đến hắn, tội chết là một. Nhưng dám động đến phiêu miễu tiên cung của tử yên và nạn, tội chết gấp 10 Nghĩ là làm, quanh thân thể lạc nam xuất hiện hàng loạt dị phong gia tăng tốc độ. Lượng thiên vân phong hóa thành đám mây dưới hai chân, Long quyển cùng phong như vòi rồng cuốn quanh cơ thể, bác hoang hoành thiên viên kết hợp tứ phương quan dực tạo thành 12 cánh sau lưng. Còn có hư ảnh đế vũ phong ảnh thoáng ẩn thoáng hiện. Thiên hạ vô cực. Thanh âm chưa dứt, thân ảnh lạc nam đã biến mất ngay tại chỗ. Quá nhanh! Chúng trưởng lão phiêu miễu tiên cung hải hùng khiếp ví, kinh dị khi bản thân các nàng chẳng ai có thể nhìn thấy quỷ tích di động của lạc nam. Loại tốc độ này, chỉ sợ là những thiên đế chuyên gia về mặt tốc độ hoặc những thiên đế chấp trưởng thời không mới có thể đuổi kịp. Đáng tiếc, liêm thái trưởng lão và phí thái trưởng lão đều không thuộc về loại hình cường giả này. Mắt thấy mình sắp bị lạc nam ám sát, vẫn còn sợ hãi vì vết thương do hắn gây ra. Liêm thái trưởng lão gầm lên một tiếng, đáng hận, băng bạo gia thân. Tần tần băng thiên đế lực từ trong cơ thể già nua của hắn tiến ra, bao trùm toàn diện thân thể từ đầu xuống chân, như một cái mai rùa không chút khe hở, phòng ngự toàn diện. Hiển nhiên biết xét về phương diện tốc độ mình không sánh bằng Lạc Nam, nên Liêm thái trưởng lão lựa chọn cách thức phòng ngự. Lạc Nam cười lạnh, âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra quan sát trạng thái của đối thủ. Hắn phát hiện. Băng bạo gia thân của Liêm Thái trưởng lão ẩn chứa sát chiêu trí mạng những lớp băng này khi bao trùm thân thể chủ nhân bên trong từng khối băng được ẩn chứa thiên đế lực để nén đến cực điểm Nếu có người công kích vào lớp băng này chúng nó sẽ phát nổ quy lực vụ nổ sánh ngang thiên đế công kích làm trọng thương người tấn công không hổ là thiên đế cấp cường giả dù là khi phòng thủ cũng muốn tìm cách ám toán địch nhân vô cùng cáo già Tuy nhiên ở trước mặt âm dương nguyệt hôn nhãn, Mọi thứ đã bị vạch trần. Lạc Nam thay đổi đối sách, không trực tiếp kề cận phá hoại lớp phòng ngự của liêm thái trưởng lão, ngược lại rút về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, hai tay ngưng tụ bá lực trưởng. Bùm! Bá lực trưởng như tiêu hủy diệt điên cùng bắn ra, hung hăng xuyên phá mai rùa của liêm thái trưởng lão. Không xong! Phí thái trưởng lão biến sắc, vội vàng nắm theo phí hà và liêm hiếu điên cùng rút lui, tránh xa liêm thái trưởng lão. Hiển nhiên phí thái trưởng lão biết rõ huyền cơ của băng bạo gia thân, vì vậy vội vàng cứu hai tên tiểu bối tránh xa, không để vụ nổ lan đến gần. Mọi thứ nói thì dài, thực chất diễn ra quá nhanh. Ai cũng cho rằng Lạc Nam dùng tốc độ cao tiếp cận liêm thái trưởng lão, nào ngờ hắn đột ngột thi triển công kích từ xa. Bá lực ẩn chứa 42 đường hồng hoang tiên Văn bùng nổ. Đăng rắc. Âm âm âm âm. Băng bạo gia thân rạn nứt và nổ tung. Vô số mảnh băng vùng tung bay đầy trời như cuồng phong bạo vũ. Phốc, hừ. Vụ nổ tán đi, một bộ xương gầy gò đầy máu văng ra như dẻ rách. Toàn thân da thịt bông tróc, xương cốt trắng phếu lộ ra, diện mạo như lệ quỷ, tu vi suy giảm dữ dội. Không phải liêm thái trưởng lão thì là ai? Gia gia. Liêm Hiếu vừa lo lắng vừa sợ hãi hát ầm lên. Tiểu tử, lão phu và ngươi không chết không thôi. Liên thái trưởng lão ngửa đầu lên trời gào rống như giả thú trọng thương. Đường đường là thiên đế cấp cường giả, mặc dù phần lớn tu vi là do nịnh bở thái thượng đang đế dùng đang dược trùng kích mà thành, chiến lực không sánh bằng các cường giả đồng cấp tự lực đột phá khác. Nhưng thiên đế dù sao cũng là thiên đế, là tầng thứ cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ. Ở trước mặt hậu bối và bao người bị một đại đế đánh cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn sao có thể không phẫn nộ. Nhưng mà hắn không biết rằng, sự phẫn nộ của hắn chẳng là gì so với Lạc Nam. Tâm trạng, cảm xúc, các loại chuyện không vui và tiêu cực tác động đến hắn, vạn kiếp luân hồi vẫn chưa được trột trửa hoàn toàn thì phiền phức tìm đến tận cửa. Phí gia và liêm gia lúc này vô tình trở thành đối tượng để giải tỏa, để phóng thích cơn thịnh nộ. Không cho liêm thái trưởng lão bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì Lạc Nam đã mở ra cấm kỵ chi nhãn dò thám tương lai. Bằng vào thần thông này, Lạc Nam nhìn thấy liêm thái trưởng lão định lấy ra một loại đế đan có tên là cùng đế đan sử dụng. Cùng đế đan sẽ giúp người phục dụng trở nên không biết đau đớn, cùng nộ trong thời gian ngắn, thiêu đốt chính đế lực của mình để gia tăng chiến lực. Mặc dù sau khi sử dụng, trong 10 năm sau đó sẽ làm phế nhân nằm trên giường bệnh, nhưng ở những thời khắc mấu chốt sống còn nó vẫn có thể mang tính quyết định. Quả nhiên đúng như Lạc Nam nhìn trước. Liêm thái trưởng lão đã câu thông với những trữ vật của mình. Dự định lấy ra cuồng đế đan. Đáng tiếc, trận chiến đã đến hồi kết khi miệng lạc nam thốt ra bốn chữ, hiểm thâu bí thủ. Một cái đại thủ bằng linh hồn vô hình vô ảnh, vô thanh vô thức xuyên thấu không gian, đoạt lấy thứ cần lấy. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt liêm thái trưởng lão cùng biến, khốn kiếp, cuồng đế đan của lão phu đâu. Hiển nhiên hắn đã nhận ra. Ác chủ bài cuối cùng nhằm lấy lại tôn nhiên của mình đã không cánh mà bay. Lạc Nam hài lòng thu hồi cùng đế đan, thân thể một lần nữa biến mất. Lần này thật sự là áp sát. Hồng hoang tiên văn hội tụ về dưới chân, bá lực bao trùm Lạc Nam từ trên đỉnh đầu liêm thái trưởng lão hung hăng đạp xuống, xâm la vạn tượng trước Không, lão phí mau cứu ta. Cảm nhận được mùi vị tử vong đến gần, liêm thái trưởng lão hoảng sợ hét ầm lên cầu cứu. Liêm gia và phí gia vốn là đồng minh, lại cùng phe cánh của thái Thượng đang đế, không thể thấy chết mà không cứu được. Phí thái trưởng lão hai tay kết ấn, thủy thiên đế lực bùng nổ mà ra, ngưng tụ thành một tôn thủy cự nhân khổng lồ đầy ngạo nghệ ở sau lưng hắn. Đại hồng thủy đế quyền Theo tiếng quát uy nghiên, thủy cự nhân khổng lồ vương ra hai cánh tay to lớn, điên cuồng tung ra từng nắm đấm nghiền ép đến lạc nam. Mỗi một đấm đều như sóng thần cuồng cuồng. Có thể nhấn chìm thế gian vạn vật. Liêm thái trưởng lão thở vào nhẹ nhõm, cho rằng Lạc Nam sẽ phải ngăn cản công kích của phí thái trưởng lão, mình sẽ thành công giữ mạng. Nhưng hiện tại thật sự tàn khốc. Trong trạng thái dò thám tương lai, sự can thiệp của phí thái trưởng lão không ngoài tầm kiểm soát của Lạc Nam. Chỉ thấy vô tận lực lượng cũng chậm rãi hình thành một tôn đại Phật quan âm với vô vàng cánh tay ở sau lưng hắn. Thiên thủ quan âm Trước đại hồng thủy đế quyền của đối thủ, thiên thủ quan âm của lạc nam không kém cạnh chút nào. Hàng vạn cánh tay toàn diện oanh tạc, lấy cứng đối cứng. Làm sao có thể? Phí thái trưởng lão kinh ngạc đến ngay người. Cùng lúc đó. Phốc. Sọ đầu vỡ vụn, xương cốt nát bấy. Xăm la vạn tượng trấn áp trường không, liêm thái trưởng lão bị lạc nam dẫm tại dưới chân, cơ thể lúng xuống. À à à, à, à à à phí hà cùng liêm hiếu tê tâm liệt phế hét ầm lên, xếm chút ngất đi vì mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng. Oanh oanh! Thủy cự nhân cùng thiên thủ quan âm đồng quy vu tận giữa không trung, Lạc Nam cùng phí thái trưởng lão đồng loạt lùi về sau vài chục bước. Lạc Nam không rảnh quan tâm đến phí thái trưởng lão. Ánh mắt của hắn hít lại nhìn về một khoảng không gian. Ở tại nơi đó, một linh hồn yếu ớt già nua đang bí mật đào tẩu, muốn trốn thoát. Đoạt hồn, lạc nam không chút cảm tình nói. Âm dương nguyệt hồn nhãn tuôn ra một cổ hấp lực khủng bố, điên cuồng hút lấy linh hồn đang muốn trốn tránh kia. À à à, à à à à à mắt thấy sắp lẫn vào không gian thành công, một cỗ lực hút đang đem mình kéo ngược trở về, linh hồn hoảng sợ đến cùng cực, điên cuồng gầm rống lên, tiểu súc sinh, ngươi thật là độc ác a chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Thanh âm kêu gào như lệ quỷ đến từ địa ngục. Tràng đầy căm hận, quán khí và không cam lòng khiến toàn trường rung mình. Bọn hắn không dám tưởng tượng được sẽ có thiên đế cao cao tại thượng đang bị người khác thôn phệ linh hồn. kẻ này chẳng lẽ còn là một hồn tu cấp cao hay sao? Phí hà cùng liêm hiếu hai mặt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ hồng, cố gắng giữ bình tĩnh để không bị ngất đi, nào còn chút dáng vẻ kiêu căng hống hách như lúc ban đầu. Phí thái trưởng lão toàn thân run rảy, hai mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn lạc nam. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp cả sóng lưng. Bọn hắn nhận ra rằng, mình đang phải đối mặt với yêu nghiệt. Quái thai chân chính. Đối với loại tồn tại này, nếu không thể bóp chết từ trong trứng nước thì tốt nhất là chạy càng xa càng tốt, tránh như tránh tà. Bởi vì lời của hắn rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Nếu còn dám chọc vào phiêu miễu tiên cung, sợ rằng dù là đang thần tháp cũng sẽ bị lật út. Đừng nói là bọn hắn. Ngay cả phiêu miễu tiên cung và tử yên lúc này cũng mất đi năng lực suy nghĩ thông thường. Hoang đường là hai chữ duy nhất có thể hình dung. Tử yên tròn xoe đôi mắt đẹp, mặc dù nàng biết nam nhân của mình rất mạnh, nhưng không nghĩ lại mạnh đến tình trạng này a lấy tư thái hoàn toàn áp đảo. Việc đi thiên đế cấp cường giả. Tất cả đâu hề biết rằng, khi trở về quá khứ, Lạc Nam từng lấy sức một mình độc chiến hàng loạt thiên đế hùng mạnh thời thường cổ mà còn chiếm được bảo tọa độc nhất. Từng tự tay ép thiên đế của thiên đình vào tuyệt cảnh. Làm thịt thiên đế yếu kém như liên thái trưởng lão, không hề có cảm giác thành tựu. Chương 1437, Thổ huyết Vị, vị công tử này, chúng ta xin phép được cáo lui. Thanh âm run rảy đầy khách khí pha lẫn vô tận hoảng sợ, chính phí thái trưởng lão cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với một hậu bối. Ngay cả Dương Diệp đang Tử cũng chưa từng khiến hắn phải thốt ra lời như vậy. Dù Dương Diệp đang Tử thân phận rất cao, nhưng hắn cũng là thiên đế, thiên đế đáng giá được tôn trọng ở bất kỳ nơi nào, Dương Diệp cũng phải nể mặt hắn ba phần. Nhưng khi đối mặt với một kẻ vừa triệt hạ thiên đế, cắn nuốt cả linh hồn của đối phương. Phí thái trưởng lão không thể không kinh sợ. Bởi vì thực lực của hắn và Liên thái trưởng lão tương đương nhau. Nếu như liêm thái trưởng lão dễ dàng thê thảm như vậy, dù hắn có sông lên thì kết quả cũng chẳng mấy khác biệt. Còn không chung lệ thì đợi đến mức nào? Phí hà cùng liêm hiếu cũng đã sắp vải cả ra quần, trong lòng thầm hận dương dịp đế tử vì sao đi tranh giành nữ nhân với một kẻ khủng bố như vậy A, còn an tâm để bọn hắn đi tạo áp lực nữa chứ, muốn để bọn hắn chết hết sao? Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững hỏi. Nghe nói các ngươi còn muốn tiết lộ nơi ẩn cư của phiêu miễu tiên cung ra toàn vũ trụ. Ba người rùng mình. Lắc đầu như trống, không dám, không dám, là Thái Thượng đang để nói vị trí cho chúng ta, công tử có thắc mắc gì cứ đi tìm hắn. Yên tâm. Lạc Nam nhẹ gật đầu, găng từng chữ nói, về nói lại với Dương Diệp, đang thần đại hội nếu muốn phục thù cứ việc nhắm vào ta, khi đó có lẽ ta còn xem hắn như một năm nhân. Còn nếu vẫn tiếp tục âm thầm giở trò mờ ám, dù hắn có là đồ đệ của Thái Thượng đang Đế, ta vẫn mượn đầu của hắn dùng làm ghế ngồi, hiểu chưa? Hiểu, hiểu thưa công tử. Phí Thái trưởng lão cùng hai người gật đầu như giả tỏi. Để lại linh hồn bổ nguyên rồi cút đi. Lạc Nam điềm nhiên nói. Cái này. Phí Thái trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Giao linh hồn bổ nguyên. Chẳng khác nào mạng sống của mình luôn bị khống chế. Hơn nữa mình là người của Thái thượng đang đế, nếu giao linh hồn bổn nguyên cho người khác, chắc chắn sẽ bị Thái thượng đang đế xem nhẹ, từ nay về sau chẳng trọng dụng nữa. Vậy các ngươi có thể đi chết. Thấy ba người lưỡng lự, trong mắt Lạc Nam lóe lên sát cơ nồng nặc. "Giao, chúng ta giao, công tử bất giận." Liêm Hiếu cùng Phí Hà sợ chết đến cực điểm, ngoan ngoãn giao ra linh hồn bổn nguyên. Mà phí thái trưởng lão cũng mồ hôi đầy đầu, cân nhắc các loại biện pháp có thể thoát thân. Cuối cùng lắc đầu. Chưa kể lạc nam thực lực khủng bố, phiêu miễu nữ đế cùng đại trưởng lão của phiêu miễu tiên cung đứng ở bên cạnh vẫn chưa ra tay. Nếu như ba người đồng loạt ra tay, hắn có thêm vài cái mạng cũng không đủ chết. Nghĩ đến đây, phí thái trưởng lão chỉ đành ảo não giao ra linh hồn bổ nguyên. Trong lòng thầm hận mình ngu xuẩn, vì sao tham công dính líu vào vụ này. Hận mình một thì hắn lại càng hận liêm gia mươi. Nếu không phải liêm hiếu ngu sửng không biết trời cao đất dày, chủ động ra tay với lạc nam, liêm thái trưởng lão bao che hậu bối cũng xuất thủ, có lẽ đôi bên còn chưa đến mức sống chết. Vẫn có cơ hội nói chuyện A, đáng tiếc, ngay từ đầu chẳng ai xem trọng lạc nam cả. Có hối hận cũng muộn rồi. Tiếp thu linh hồn bổn nguyên của ba người, lạc nam phất tay, nhớ lời ta nói, dương dịp còn dám lén lúc dở trò gì. Lập tức thông qua liên kết với linh hồn bổn nguyên báo tín hiệu cho ta. Tuân mệnh! Phí thái trưởng lão ba người gật đầu như gõ trống, lúc này chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, tránh mặt tên nam nhân ác ma này. Để tiết kiệm thời gian, phí thái trưởng lão trực tiếp xách phí hà cùng liêm hiếu lên, sẽ rách không gian trốn mất dạng. Nhìn theo bóng lưng mấy người biến mất. Tự yên có chút lo lắng kéo tay lạc nam, phu quân, xem ra chúng ta đã triệt để đắc tội đang thần tháp. Không. Lạc Nam mỉm cười lắc đầu, chúng ta chỉ đắc tội Thái Thượng đang đế mà thôi. Ở Kiếp Long nghịch, hắn từng chiêu mộ đang thần tháp, cho nên khá hiểu rõ cơ cấu bên trong thế lực này. Ba vị thiên đang đế đứng đầu của đang thần tháp có địa vị ngang nhau, hơn nữa mỗi người đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, lập trường cũng khác biệt. Chỉ vì duy trì địa vị bất khả xâm phạm của đang thần tháp nên ba người mới liên hợp với nhau mà thôi. Cho nên đắc tội với Thái Thượng đang Đế không đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ đang Thần Tháp. Trừ khi đắc tội cả ba vị thiên đang Đế đứng đầu, đó mới gọi là đắc tội đang Thần Tháp. Đa tạ lạc công tử giải quyết phiền toái của bổn cung, người có thể mang tử yên rời đi, hy vọng không bạc đãi nàng Thấy mọi chuyện đã kết thúc, phiêu miễu nữ đế vốn im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc lên tiếng. Thanh âm vẫn chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào, chỉ có lạnh lẽo thấu xương. Sư phụ! Tự yên lập tức khẩn trương, nàng không muốn từ bỏ thế lực đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ A, phiêu miễu nữ đế xem xét lại. Lạc Nam chắp tay, nghiêm chỉnh nói, hiện tại phiêu miễu tiên cung và thái thượng đang đế đã trở mặt. Sau này sẽ không còn ai giao dịch với phiêu miễu tiên cung, hơn nữa khả năng bị trả thù vẫn còn. Là vì dương dịp có ân oán với ta nên mới liên lụy đến các vị, Lạc Nam ta có một đề nghị. Mời công tử nói. Đại trưởng lão gật đầu. Ta muốn thay thế vị trí của thái Thượng đang đế, trở thành minh hữu tiếp tục giao dịch, cung cấp tài nguyên cho phiêu miễu tiên cung. Lạc Nam đề nghị, ngoài ra, cung lồn giới và phiêu miễu tiên cung có thể thiết lập truyền tống trận, tùy thời ứng phó khi người của thái Thượng đang đế tìm đến trả thu. Đúng vậy a tự Yên gật đầu phụ họa kéo tay phiêu miễu nữ để làm nũng, sư phụ. Phu quân của ta còn là một luyện đang sư lợi hại, tin tưởng có thể cứu được lão sư phụ tỉnh lại. Các vị trưởng lão nghe vậy cũng cảm thấy động lòng. Bởi vì biểu hiện ưu việt của lạc nam các nạn cũng đã thấy, còn chưa kể đến cung luôn đế thiên tọa trấn sau lưng hắn. Nếu như phiêu miễu tiên cung có đối tác như vậy liên kết, các nạn và những đồ đệ cũng yên tâm lánh đời hơn. Nào ngờ, phiêu miễu nữ đế lại ung dung lắc đầu, lạnh nhạt nói, ý tốt của lạc công tự chúng ta xin nhận, nhưng bổn cung đã có dự định khác. Phiêu miễu tiên cung sẽ tìm vị trí ẩn cư khác. Không sợ thái thường đang đế biết chỗ tiền đến trả thù. Bổn cung cũng sẽ liên hệ thiên địa hội hợp tác làm ăn. Chỉ có thế lực uy tín và danh dự như thiên địa hội mới đảm bảo giữ kín bí mật cho chúng ta, cũng sẽ không để việc tư sen vào việc công. Sư phụ, vậy còn lão sư phụ thì sao? Chẳng lẽ nuôi định để sư phụ mình vẫn hôn mê? Tự yên chưa từ bỏ cố gắng thuyết phục. Phiêu miễu nữ đế lắc đầu, bổn cung sẽ nhờ thiên đăng đế của thiên địa hội hỗ trợ. Chấp nhận thiếu nợ ân tình của bọn hắn. Nhưng mà... Tử Yên sắc mặt trắng bệt. Nếu như phiêu miễu tiên cung đổi nơi khác lánh đời, chẳng phải nàng cũng sẽ tìm không thấy đường về hay sao? Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thật sự có chút không đành lòng tử Yên đau khổ. Nhưng cung chủ đã có lệnh, hơn nữa quy tắc của phiêu miễu tiên cung còn rành rành ở đó, không cho phép tử Yên áp chế phiêu miễu tử tình công tiếp tục làm truyền nhân. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Nam nắm chặt tay Tử Yên đề nghị nói. Phu quân. Tử Yên kinh ngạc đến ngay người, không nghĩ đến nam nhân của mình sẽ bỏ cuộc nhanh như vậy. Tin tưởng ta. Lạc Nam bí mật nháy mắt với nàng, truyền âm. Từng. Bản tính bán nghi, Tử Yên vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cáo từ các vị, hy vọng tương lai chúng ta có cơ hội gặp lại. Lạc Nam chấp tay nói lời từ biệt. là công tử tiền lực phi phàm. Tự Yên đi theo ngươi cũng nở mày nở mặt. Các vị trưởng lão niềm nở đưa tiễn, chúng ta giao nạn cho ngươi. Hy vọng ánh mắt của Tự Yên không nhìn lầm người. Xin chư vị yên tâm, dù ta tan xương nát thịt cũng không để Tự Yên rơi một giọt lệ. Lạc nam vỗ vỗ lòng ngực. Tự Yên xin chân thành cảm ơn tất cả những gì phiêu miễu tiên cung ban cho. Tự Yên không lưng thật sâu nói. Đi thôi. Phiêu miễu nữ đế phất nhẹ ống tay áo. Môi mềm nhẹ mở Không tiếp tục dông dài, lạc nam tôn tử yên cưỡi lên tinh không long mã Ngao Vó ngựa rất dài, bóng dáng đôi nam nữ biến mất dạng Cung chủ, cung chủ Thấy phiêu miễu nữ đế bỗng nhiên có chút thất thần, đại trưởng lão phải gọi hai tiếng Chuyện gì? Phiêu miễu nữ đế giật mình hỏi Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Các vị trưởng lão hỏi Cứ dựa theo kế hoạch ta sắp xếp. Phiêu miễu nữ đế gật đầu khoát tay, thông báo tất cả đệ tử chuẩn bị, thu thập hành lý và tài sản, chuẩn bị tìm nơi lánh đời mới. Mặc dù phiêu miễu tiên cung nhân số từ đệ tử cho đến cung chủ là không nhiều, nhưng để di dời một thiên đế cấp thế lực cũng chẳng phải đơn giản. Nên bầu không khí có phần hối hả, bận rộn. Phiêu miễu nữ đế cũng trở về phòng mình, nhìn thấy không gian trống trải, chỉ có một chiếc gương đồng. Một chiếc giường đá và gia tóc trận dùng để tu luyện. Phất tay. Nàng chuẩn bị thu nạp gia tóc trận. Hàm nhi. Từ phía sau vang lên một thanh âm đầy phức tạp, phiêu miễu nữ để toàn thân có chút cứng đờ, hai mắt nhắm lại. Bất quá vô cùng ngắn ngũi, nàng đã quay người lại, đôi mắt hờ hững vô tình nhìn lấy kẻ xa lạ vừa lén lúc xâm nhập phòng mình. Là công tử, ngươi xâm nhập phòng của bổn cung là có ý đồ gì? Muốn cùng phiêu miễu tiên cung là địch sao? Phiêu miễu nữ đế giọng điệu lạnh lẽo. Hàm nhi, là lỗi của ta. Lạc nam hai mắt đỏ ngầu, một tay ông ngực đè nén cảm giác đau đớn trỗi dậy. bổn cung tên gọi phiêu tử hàm, người đời gọi ta phiêu miễu nữ đế. Phiêu miễu nữ đế chấp tay mà đứng. Ánh mắt không nhìn thẳng hắn, hai từ hàm nhi chỉ có gia sư được gọi, mong công tử tự trồng. Thương thế của lão sư nàng sao rồi? Có thể cho ta đi xem được không? Lạc Nam ấy nấy nói, là do ta trọng thương bà ấy, ta muốn nàng căm hận ta, nhưng ta tuyệt đối không ngờ thương thế đó lại nặng đến mức đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tận cung ánh mắt phiêu miểu nữ đế có chút dao động, nàng vẫn không nhanh không chậm nói, công tử nói gì bổn cung không hiểu, ngươi vì sao có thể lẽn vào nơi đây? Ta là một trận đế, trận pháp của các nàng không ngăn được ta. Lạc Nam thành thật đáp, ta chỉ muốn được gặp riêng nàng. Để nói ra một lời xin lỗi, hàm nhi, nàng cho ta cơ hội giải thích. Phiêu miễu nữ đế xoay mặt hướng ra cửa sổ, chỉ để lại bóng lưng cho Lạc Nam. Lạc Nam nở nụ cười có chút thảm, nhìn bóng lưng của nàng, như độc thoại nội tâm, từng câu từng chữ chậm rãi thốt lên, ta vốn là người của mốc thời gian này, vì một chuyện bất đắc dĩ phải nhảy vào luân hồi, trở về quá khứ và gặp được nàng. Nàng cứu mạng ta, chăm sóc cho ta, chúng ta đem lòng yêu nhau, Nhưng ta biết luật nhân quả nghiêm trọng, vốn muốn rời xa nàng, nhưng lại mềm lòng không thể dứt, cuối cùng càng lún càng sâu. Khi được trải nghiệm vạn kiếp luân hồi, ta trải qua ba kiếp liên quan đến nàng, mới biết cái giá của việc xem thường nhân quả. Kiếp thứ nhất, ta nói cho nàng biết thân phận và lai lịch thật sự của ta, thông qua luân hồi thủ muốn mang nàng trở về tương lai cùng mình, kết quả cuối cùng là nàng bị dòng thời gian xóa bỏ, bởi vì không có hàm nhi ở quá khứ. Thì làm sao tồn tại hàm nhi ở tương lai? Hô hấp của phiêu miễu nữ đế có chút loạn, nhưng chỉ vài giây sau đã bình ổn nội tâm trở lại. Lạc Nam vẫn tiếp tục tâm sự, kiếp thứ hai ta trút kinh nghiệm, ta cho nàng biết thân phận thật của ta, nhưng ta không mang nàng cùng ta về tương lai, ngược lại yêu cầu nàng chờ đợi ta qua vô số năm sau đến cưới nàng. Kết quả là Nàng dùng cả đời chờ đợi ta, không thể triệt để vong tình, càng không thể thành đế. Bị phiêu miễu tử tình công phản vệ tẩu hỏa nhập ma, chưa chờ được ta đã hao hết tuổi thọ mà chết. Phiêu miễu nữ đế hai mắt nhắm lại, mặt cho đôi mi của nàng rung rảy. Tiếng nói khàng khàng của lạc nam càng trở nên nặng nề, ở kiếp thứ ba, ta lại không cho nàng biết thân phận thật của ta, đánh ngất nàng khi chúng ta đang gắn bó, một mình bí mật trở về tương lai. Nhưng nàng vẫn nốc nghếch như vậy, vẫn cho rằng ta vì lý do nào đó mới tạm thời rời xa nàng. Nàng vẫn dùng cả đời để chờ đợi ta quay về. Ấp ủ tình cảm trong lòng vĩnh viễn, kết quả ở kiếp thứ hai lặp lại. Lạc Nam chua sót và đắng chát nói, bấy nhiêu đó thì cũng thôi, nhưng nhân quả của chúng ta vẫn còn liên lụy đến rất nhiều người vô tội khác. Bởi vì không thể vong tình, nàng đương nhiên không thể trở thành cung chủ của phiêu miễu tiên cung, từ đó cũng không thu nhận truyền nhân là đứa trẻ mồ côi như tử yên làm đồ đề, dẫn đến tử yên cũng lọc vào tay kẻ khác. Trải qua cuộc đời cực kỳ bi thảm. con sư phụ của nàng vì đau lòng đồ để đau khổ vì tình, sinh ra tâm bệnh, cuối cùng ảm đạm mà chết. Phiêu miễu tiên cung cũng triệt để xuống dốc. Bị thế lực khắp các nơi sâu xé như miếng mồi ngon. Lạc nam thở dài một hơi nhẹ nhõm lại có phần tự trách, là do bản thân ta vô dụng, ta không còn cách giải quyết êm đẹp nào khác, cho nên chỉ có thể tuân theo vận mệnh trêu người. Ta phối hợp luân hồi thụ tiền bối diễn một màn kịch. Cố tình làm tổn thương nàng, đánh trọng thương sư phụ nàng bằng mọi giá để nàng hận ta, bằng mọi giá để nàng thành công vong tình. Có như thế, quỷ tích luân hồi mới không bị thay đổi, chúng ta và những người thân mới không phải gánh vác nhân quả nặng nề. Nhưng hiện tại thì khác, khi mọi chuyện ở quá khứ đã đi đúng với quỹ đạo của nó ta có thể tiết lộ tất cả sự thật với nàng, chúng ta có thể làm lại, viết tiếp tương lai. đủ siêuễ nữ đế cắt ngang lời hắn, Nàng quay người lại, mặt đối mặt với lạc nam, giọng điệu trong veo lên tiếng, đa tạ ngươi đã cho ta biết sự thật này, đa tạ ngươi đã khiến rất nhiều câu hỏi trong lòng ta có được đáp án. Thời gian như nước, đã vô số năm, đối với chuyện năm đó ta đã sớm xem nhẹ. Hiện tại ngươi là nam nhân của tự yên, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng, như vậy là đủ. Vậy con nàng? Lạc nam trái tim rung lên. Xem như chưa từng quen biết là được. Phiêu miễu nữ đế thốt ra lời vô cảm. Phốc. Lạc Nam rốt cuộc không nhìn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Hết sức chói mắt. Chương 1438, Lạc Nam và Phiêu tử hàm. Lạc Nam lại thổ huyết. Không phải vì trọng thương, không phải vì di chứng sau khi sử dụng bí thuật hay bất cứ thứ gì liên quan đến thể xác. Mà nó là tâm bệnh, dẫn đến vết thương lòng càng sâu. Hiển nhiên, biểu hiện của phiêu miễu nữ đế khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế. Trong quá khứ, bởi vì muốn tránh đi nhân quả nặng nề dẫn đến các kết cục bi thảm, lạc nam chấp nhận nén đau ra tay, làm người mình yêu phải căm hận chính mình. Mà phiêu miễu nữ đế, cũng vì sự căm hận đó mà trở nên vong tình, lại thêm vô số năm tháng trôi qua, thứ tình cảm năm đó trở nên phai nhạt. Nàng cũng từng đau như rơi vào cửu ưu địa ngục. Ở trong chuyện này, Khó thể nói ai là người đau hơn, nhưng chắc chắn cả hai đều không hề dễ chịu. Liệu rằng có lẽ, ngày bọn hắn gặp nhau đã là điều không nên, sai lầm bắt đầu khi Lạc Nam uống vào bình đào hoa dược thủy thứ hai đó. Nhìn thấy Lạc Nam thổ huyết, phiêu miễu nữ đế vẫn không biểu tình, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nơi các đệ tử phiêu miễu tiên cung đang bận rộn. Có lẽ, nàng đã thật sự không để ý đến chuyện nam nữ. Lý tưởng của nàng hiện tại là toàn tâm toàn ý phát triển phiêu miễu tiên cung sao. Bầu không khí có phần trầm lắng. Thanh âm khàng khàng pha lẫn giận dữ của lạc nam vang lên, ta không tin. Hàm nhi của ta không phải khối băng vô tình như vậy, chắc chắn là do phiêu miễu tử tình công đang tác oai tác quái áp chế cảm xúc của nàng. Bá lực từ trong đang biển bùng phát, lạc nam muốn dùng sức mạnh. Hắn không chấp nhận Hàm Nhi dùng thái độ hờ hững và vô cảm xúc đó để đối mặt với mình. Hắn chấp nhận nàng căm hận mình, hắn chấp nhận nàng oán giận mình, chấp nhận nàng muốn giết mình để xua tan mối hận. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc Hàm Nhi xem hắn như không quan trọng, xem hắn như người qua đường, có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng đối với nàng. Lạc Nam cho rằng đó là do Hàm Nhi bị phiêu miễu tử tình công ảnh hưởng, chỉ cần phế bỏ công pháp này của nàng. Hàm Nhi chắc chắn có thể lấy lại cảm xúc. Nghĩ là làm, thân ảnh Lạc Nam biến mất ngay tại chỗ, bá lực bùng nổ dữ dội, nhắm ngay đan điện của Hàm Nhi quan sát mà đến. Nhưng mà, Hàm Nhi biểu hiện lại vượt qua dự đoán của hắn. Lạc Nam cho rằng nàng sẽ phản kháng, chống đối, chiến đấu để mình không đạt được ý đồ. Nhưng không, Hàm Nhi thản nhiên thả lỏng toàn thân, thậm chí một tiêu tiên lực cũng không thèm vận dụng, dùng thái độ dững dưng để nên đón công kích của Lạc Nam. Xue, bàn tay bao trùm bá lực của Lạc Nam dừng lại trước đang điện nạn trong gan tất, hai mắt hắn lông lên từng tia tơ máu, nhến răng nhến lời hỏi, tại sao? Tại sao nàng không phản kháng? Phiêu miễu nữ đế điền nhiên nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, mặc dù không biết vì sao ký ức về các thủ đoạn chiến đấu của ngươi biến mất, nhưng ta biết ngươi rất mạnh, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, phản kháng làm cái gì? Lạc Nam gật đầu, vậy cũng tốt. Để ta xóa đi phiêu miễu tử tình công, giúp nàng lấy lại cảm xúc. Ngươi sai rồi. Phiêu miễu nữ đế chậm rãi lắc đầu. Ta sai. Ta sai chỗ nào? Lạc nam thất thần. Ánh mắt có phần hoảng hốt. Tuy ta không còn hỉ nộ ái ố, tuy ta không còn các loại cảm xúc, nhưng lý trí và tâm cảnh của ta hoàn toàn nguyên vẹn. Hàm nhi trong trẻo nói ra, ta không phải một cỗ máy. Ta vẫn có mặt suy nghĩ và những quyết định của riêng mình. Nếu như còn muốn nối tiếp đoạn tình cảm ấy, ta sẽ tự mình phế bỏ phiêu miễu tử tình công mà chẳng cần ngươi đồng thủ. Toàn thân lạc nam chấn động, đứng chết lặng như trời trồng. Đúng. Nàng biết tuân theo nguyên tắc của phiêu miễu tiên cung, nàng biết vì lợi ích của phiêu miễu tiên cung cân nhắc, nàng biết vì hạnh phúc cả đời của tử yên mà không ép gã nàng cho dương dịp. Nàng đủ tỉnh táo để nhận thức tất cả. Vậy đồng nghĩa là, sau khi biết được sự thật, nếu nàng vẫn muốn tiếp tục cùng hắn, nàng đã có thể tự phế bỏ phiêu miễu tử tình trông để lấy lại các cảm xúc. Điều này đồng nghĩa với, dù nàng lấy lại cảm xúc, có được khỉ nộ ái ố như người bình thường, sợ rằng nàng cũng không còn là nàng của quá khứ. Hàm nhi, có phải nàng lo lắng sẽ làm tử yên buồn phải không? Lạc Nam vẫn chưa từ bỏ ý đồ, hắn cố gắng tìm ra lý do thuyết phục, yên tâm đi, với sự rộng lượng của tử yên. Nếu biết được những gì chúng ta đã trải qua, chắc chắn sẽ chấp nhận chúng ta. Phiêu miễu tiên cung cũng không phải thế lực phạm tục. Sẽ không khó tiếp nhận chuyện sư đồ các ngàn đều thuộc về. Đủ rồi. Phiêu miễu nữ đế lạnh lùng cắt ngang lời hắn, vì sao ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Bổn cung không còn là hàm nhi, mà ngươi cũng không phải là đại thúc. Phiêu miễu nữ đế tiếp tục mở miệng, từng câu từng chữ như những vết đau cắm thẳng vào lòng lạc nam, có lẽ... Ngươi vừa cùng lương hồi thụ từ quá khứ trở về, trải qua thời gian không dài, đoạn tình cảm kia đối với ngươi là cực kỳ quan trọng. Nhưng, bổn cung đã tự mình trải qua vô số năm tháng, thời gian đã rột rửa tất cả rồi. Thậm chí ở trong mắt ta. Năm nhân năm đó đã chết, do ta tự mình giết chết trong lòng, không còn tồn tại nữa. Là vậy sao? Lạc nam nở nụ cười thê lương. Ngươi còn gì thắc mắc nữa không? Phiêu Miểu nữ đế ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Lạc Nam lặng đi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, ta tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng ít nhất nàng cho ta cơ hội trị liệu cho lão cung chủ đúng không? Sư phụ của nàng là người vô tội, vì chuyện của chúng ta nên mới trọng thương, nếu ta không thể trị cho tốt, ta làm sao tha thứ cho chính mình? Chuyện của sư phụ thật ra không hoàn toàn là lỗi do ngươi. Phiêu nữ đế giải thích nói, Năm đó ngươi đánh sư phụ trọng thương nhưng vẫn còn cứu được. Đáng tiếc sau đó. nhưng lúc sư phụ bị thương, lại có kẻ ngấp ngé phiêu miễu tiên cung chúng ta. Bởi vì bất đắc dĩ, sư phụ buộc phải thi triển bí thuật đẩy lùi kẻ địch, nhưng cũng hôn mê bất tỉnh cho đến hôm nay. Lạc nam giật mình, nghi hoặc trong lòng rốt cuộc được giải đáp. Rõ ràng năm đó hắn chỉ muốn đánh sư phụ của nàng trọng thương một thời gian, chỉ cần tịnh dưỡng tốt là có thể phục hồi trở lại. Không ngờ lại có kẻ xen vào, mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến hiện tại. Mặc dù là thế, nhưng nói thế nào thì lỗi cũng là của ta. Lạc nam cười khổ, nàng mang ta đi gặp lão cung chủ, ta có cách trị. Được. siêu miễu nữ đế lần này không từ chối. Nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì hơn ai hết, nàng cũng muốn sư phụ của mình khỏe lại. Theo ta. siêu miễu nữ đế hóa thành tàn ảnh màu tím. Nhiều tiên tử không nhiễm bụi trần bay đi. Lạc nam nhanh chóng đuổi theo nàng. Tiến vào một gian mật thất dưới lòng đất cung điện. Nơi này tràn nập sinh cơ giạc dào, lại có nhiệt độ ấm áp để giữ ấm cơ thể. Một chiếc giường ngọc tọa lạc ở giữa mật thất, bên trên nằm lấy bà lão tóc trắng, diện mạo hiền tư, làn da nhăn nhúng. Nhìn qua, bà lão sắc mặt an tường, hai tay chấp trước ngực như nằm ngủ. Nhưng làn da lại trắng bệt không chút huyết sắc. Bờ môi khô cằn nước nẻ. Rõ ràng là mang theo thương thế cực nặng trong người. Sư phụ đã hôn mê từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng chỉ lay động một chút đầu ngón tay. Phiêu miễu nữ đế đau lòng lên tiếng nói. Nạn yên tâm, ta sẽ làm được. Lạc nam gật gật đầu. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường ngọc, mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát tình huống bên ngoài, hồn lực cũng tiến vào cơ thể bên trong, xem xét mọi ngõ ngách. Trên vai của Lạc Nam còn lơ lửng một viên dưỡng hồn châu. Hiển nhiên, Lạc Nam muốn cùng Bắc Cung Hàm Ngọc đồng thời cứu trị. Từng, tổn thương linh hồn không quá nặng. Bắc Cung Hàm Ngọc dịu dàng nói, nhưng tình huống cơ thể thì hoàn toàn hỏng bét. Như một cổ thây khô có thể mục rửa bất kỳ lúc nào. Nếu không nhờ thân thể thiên đế kiên cố chống đỡ, chỉ sợ đã sớm hồn lìa khỏi khác. Từng, Lạc Nam gật gật đầu. Tình huống cơ thể của lão cung chủ nghiêm trọng hơn hắn dự đoán. Máu huyết đã khô kiệt 8 phần, xương cốt có dấu hiệu mục nát, lục phủ ngũ tạng gần như tan vỡ, kinh mạch để vận chuyển lực lượng cũng bị tắt nghẽn. Một vấn đề nghiêm trọng khác, tử vong đế lực bình thường sẽ là lực lượng rất mạnh để giúp chủ nhân chiến đấu, nhưng khi không thể khống chế được nó, tử vong đế lực chẳng những không thể giúp ngươi trị thương. Thậm chí còn kéo tính mạng của ngươi đến địa ngục gần hơn. Đó cũng là lý do mà mật thất này được bố trí rất nhiều vật phẩm cung cấp sinh mệnh lực nhằm kéo dài sự sống cho sư phụ Hàm Nhi. Thế nào? Có thể trị sao? Phiểu miễu nữ đế trong giọng điệu đã xuất hiện một tia lo lắng. Lạc Nam gật đầu. Hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng phất tay, hồn đỉnh trong suốt ở trạng thái thu nhỏ bằng đầu ngón tay xuất hiện. Lạc Nam đem hồn đỉnh nhét vào trong miệng lão cung chủ, mở miệng nói. Nhờ nàng đem linh hồn của bà ấy chữa trị Thiếp hiểu rồi Hồn Nguyệt Ánh ôn nhu cười nói Nàng điều khiển hồn đỉnh xâm nhập cơ thể lão cung chủ Hồn lực tinh khiết từ bên trong hồn đỉnh bắt đầu tràn ra Được hồn Nguyệt Ánh cố gắng điều động Thi triển các loại hồn kỹ trị thương và tẩm bổ linh hồn Trị liệu từ trong ra ngoài Lạc Nam lại lấy ra hai bình bất tử dược thủy Xue Thoáng chốc Phiêu miễu nữ đế ánh mắt lué lên vô tận hy vọng, bởi vì nàng cảm nhận được sinh mệnh lực từ hai bình dược thủy thần kỳ này thật sự vượt qua tất cả vật phẩm bên trong mật thất mà nàng cất công chuẩn bị vô số lần. Lạc nam đem bất tử dược thủy đổ vào trong miệng lão cung chủ. Sinh mệnh lực nồng đậm do bất tử dược thủy mang đến tiếng vào cơ thể. Khí tức của sự sống lập tức khiến tử vong đế lực trong cơ thể lão sư phụ phẫn nộ, chúng nó như cảm nhận được khiêu khích, đang muốn ra sức chống lại. Hiển nhiên, những tử vong đế lực này chỉ theo bản năng hành động, không hề biết rằng khí tức sinh mệnh kia có thể cứu sống chủ nhân của chúng. Chính là lúc này. Bác Cung Hàm Ngọc vội vàng nói. Lạc Nam gật đầu, như đã chuẩn bị sẵn từ trước, lòng bàn tay xuất hiện tầng tầng trận văn huyền ảo và lấp lánh, đánh vào vùng bụng của Lão Cung Chủ. Khi những trận văn này tiến vào, lập tức hình thành một căn phòng kiên cố, phong tỏa tất cả tử vong đế lực bên trong đan điền. Không cho chúng nó quậy phá. Cũng nhờ như vậy, bất tử dược thủy hầu như chẳng gặp khó khăn, mang theo khí tức sinh mệnh lan tràn khắp bốn phương tám hướng trong cơ thể người bị thương, máu huyết, da thịt sinh sôi, xương cốt lấy lại sức sống. Những đường kinh mạch bị tắt nghẽn, cần đã thông chúng nó để sinh mệnh lực dễ dàng lưu thông. Bác Cung Hàm Ngọc quan sát tình hình nói. Lạc Nam hiểu ý, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, sinh mệnh huyền mộc. Niết bàn thánh thủy cùng thánh mệnh Quang minh cùng lúc xuất hiện. Ba loại dị thuộc tính có thể trị thương cùng cùng tiến vào cơ thể lão sư phụ, tinh chuẩn chạy vào kinh mạch của bà ta. Đã thông tất cả đường kinh mạch, đồng thời gia cố chúng nó. Phong tỏa miệng vết thương, sinh mệnh lực đang thất thoát ra ngoài. Bắc cung hàm nọc tiếp tục lên tiếng. Bởi vì trải qua đại chiến, cơ thể lão cung chủ cũng có nhiều vết thương tạo thành lỗ hỏng, những vết thương này khiến sinh mệnh lực thất thoát ra ngoài. Lạc Nam cảm thấy vấn đề không lớn, tỏa thiên hắc ám được hắn dùng để phong tỏa các miệng vết thương. Nhờ hàng loạt thủ pháp thành thạo, hai bình bất tử dược thủy có thể phát huy công dụng một cách tối ưu nhất. Tiêu miễu nữ đế có chút thất thần nhìn lấy tình cảnh này. Hiển nhiên không nghĩ đến ngay cả Thái Thượng đang đế cũng không dám cam đoan chữa được tổn thương nặng nề của sư phụ mình, lọc vào tay Lạc Nam lại trở nên dễ dàng như vậy. Thật ra nàng không hề biết, mặc dù Lạc Nam làm rất nhiều động tác Nhưng công lớn nhất vẫn là hai bình bất tử dược thủy. Dùng nguyên liệu lấy từ bất tử thụ, loại thần thụ xếp thứ hai trong thất đại thần thụ, thì thái Thượng Đan đế cũng phải chào thua khi thi chữa thương cơ thể với lạc nam. Nếu không có bất tử dược thủy, lạc nam sẽ tốn rất nhiều công sức để thu thập nguyên liệu, luyện chế để đăng trị thương cho thiên đế. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Các vết thương dữ tợn trên người lão cung chủ bắt đầu kết vẫy, sau đó khôi phục làn da như chưa từng tổn hại. Mà khí sắc cũng từ trắng bệch dần chuyển sang hồng hào, chân mày chậm trải giãn ra nhờ linh hồn được khôi phục. Một hồi sau, hồn đỉnh rời khỏi cơ thể lão cung chủ, có phần ẩm đạm trở về Đan Điền Lạc Nam, từ trong đó vang lên thanh âm hơi mệt mỏi của Hồn Nguyệt Ánh, Phu Cung, linh hồn của vị tiền bối này đã phục hồi 9 phần 10, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là khỏe hẳn. Cảm ơn hồn hậu bảo bối. Lạc Nam ôn hòa mỉm cười. Hừ, cố gắng mà làm lành với Hàm Nhi đi. Hồn Nguyệt Ánh yêu kiều căng dặn, thiết nghĩa ngơi đây. Bởi vì luôn ở trong cơ thể của Lạc Nam. Chúng nữ như Hồn Nguyệt Ánh, Hỏa Nhi, Băng Nhi, chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra giữa Lạc Nam và Hàm Nhi, cảm thấy cực kỳ thương xót cho số phận của Hàm Nhi, ủng hộ Lạc Nam lấy lòng gia nhân trở lại. Hừ. Một tiếng trên trĩ phát ra. Phiêu miễu nữ đế gấp trút chạy đến bên cạnh giường, nhìn thấy sư phụ mình từ từ mở mắt. Hàm, Hàm Nhi. Chứng kiến phiêu miễu nữ đế, lão cung chủ dòng điều yếu ớt lên tiếng. Lão cung chủ vẫn cần tình dưỡng và ổn định thân thể, bởi vì hôn mê quá lâu, cần thời gian thích ứng, đừng gấp gáp. Lạc Nam nhắc nhở. Bởi vì năm đó, chỉ có Hàm Nhi biết được mặt thật của Lạc Nam. Nên lão sư phụ cũng không nhận ra hắn, chỉ kim ngạc hỏi. Hàm Nhi, dù muốn trị liệu cho ta, nhưng hắn là nam nhân, cũng không thể tiến vào phiêu miễu. Hắn là nam nhân của tử yên. Phiêu miễu nữ đế ôn nhu nắm tay sư phụ, chuyện rất dài, Hàm Nhi sẽ kể sau, sư phụ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Từng! Lão sư phụ nhẹ gật đầu, vẫn còn mệt mỏi làm bà nhắm mắt lại ngủ say. Lần này là ngủ mà không phải hôn mê, tư thái thoải mái vô cùng. Trả lại không gian yên tĩnh cho lão cung chủ. Lạc Nam cùng siêu miễu nữ đế rời khỏi mật thất. Đa tạ ngươi. siêu miễu nữ đế vuốt nhẹ mái đầu trắng như tuyết. Thanh lạnh nói. Ta chỉ không để mình phải hổ thẹn với lương tâm. Lạc Nam nở nụ cười, thở ra một hơi dài, ta đã suy nghĩ thông suốt. Vậy thì tốt, sau này đôi bên không còn vướng bận. siêu miễu nữ đế gật đầu. Nào ngờ Lạc Nam lắc đầu, nhìn chầm chầm nạn, lấy lại bản lĩnh của một nam nhân. Tự tin tràn đầy nói, nàng muốn chấm dứt chuyện quá khứ, ta tôn trọng nàng. Nhưng tương lai vẫn còn trước mắt. Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt vị tuyệt sắc giai nhân, hùng hồn tuyên bố, từ bây giờ, ta sẽ lại theo đuổi nàng, chúng ta không viết tiếp đoạn tình cảm trong quá khứ, mà sẽ viết nên một chương hoàn toàn mới ở tương lai. Không còn là hàm nhi và đại thúc. Chỉ còn Lạc Nam muốn theo đuổi phiêu miễu nữ đế, phiêu tử hàm. Năm đó nàng làm ta phải yêu nàng. Còn hiện tại, ta sẽ khiến nàng yêu ta. Chương 1439, địch nhân cũng tiếng Lạc Nam cảm thấy mình đã suy nghĩ thông suốt. Quá khứ thật sự đã qua, có cứng cầu và níu kéo cũng chẳng thể quay trở lại. Hàm nhi nay đã trưởng thành, là người đứng đầu của một thiên đế cấp thế lực, là thiên đế cấp cường giả, còn là sư phụ của một tuyệt thế thiên tài như Tử Yên, trên lưng đeo trọng cách nặng nề. Muốn nàng quay về thanh xuân, trở thành một hàm như ngây thơ, hoạt bát sẵn sàng tốt bụng cứu một nàm nhân xa lạ như hắn là điều bất khả thi. Thay vì cưỡng cầu, vì sao không đón nhận con người của nàng ở thời điểm hiện tại? Năm xưa nàng dùng sự ngây thơ. Lương thiện và ông nhu của mình để làm hắn rơi vào bẫy tình, bất chấp lúng sâu vào tình cảm với nàng. Thì hiện tại, hắn cũng sẽ dùng sự chân thành để khiến nàng một lần nữa phải yêu hắn. Hừ, ta đã phong tình. Những lời ngươi nói thật sự ngu ngốc. Phiêu miễu nữ đế bất mãn hừ một tiếng, thay vì ảo tưởng vào chuyện không có khả năng xảy ra, ngươi nên dành nhiều tình cảm hơn cho tử yên, nha đầu đó đã vì ngươi mà đi ngược với con đường đã định. Yên tâm. Lạc Nam vỗ vỗ lòng ngực, ta có rất nhiều thê tử, nhưng ta xem mỗi người đều là một nửa mạng sống của mình, tuyệt đối không để bất kỳ ai chịu hủy khuất. Đã có quyết định. Lạc Nam cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hình tượng đại thúc không cần thiết nữa, hãng động ý niệm. Rất nhanh sau đó, một chương dung mạo anh Tuấn tà mị pha lẫn nét bất cần cùng mái tóc đen dài phóng khoáng không trói buộc hiện ra. Có lẽ, việc can đảm đón nhận tất cả, việc thổ lộ mọi chuyện với phiêu tử hàm, dù kết quả không như ý muốn, nhưng tảng đá nặng nề trong lòng hắn cũng nhẹ đi phần nào. Lại thêm cứu chữa thành công cho lão cung chủ, ấy nấy trong lòng lạc nam suy giảm, suy nghĩ cũng phóng khoáng hơn. Dù nàng đã vong tình, nhưng Lạc Nam không quá xem trọng. Chỉ cần một lần nữa tìm thức của nàng chịu tiếp nhận hắn. Muốn lấy lại tình cảm bao giờ chẳng được. siêu miễu tử tình công chỉ là một môn đế cấp trực phẩm công pháp, trong khi tầm mắt của Lạc Nam lúc này đã đạt đến siêu việt đế cấp rồi. Sự vong tình do một môn đế cấp trực phẩm mang đến không khiến hắn quá xem trọng, ăn thua là do bản thân phiêu tử hàm mà thôi. Thấy Lạc Nam biểu hiện cố chấp. Phiêu miễu nữ đế ra vẻ mất kiên nhẫn, người đã trị cho sư phụ ta, tâm nguyện coi như hoàn thành, có thể rời đi được chưa? Chưa được. Lạc nam lắc đầu, chuyển sang vấn đề khác, tự yên không làm truyền nhân cũng được, nhưng vì sao nàng muốn cắt đứt cả quan hệ của phiêu miễu tiên cung với tự yên? Việc này quá mức tàn nhẫn. Bổn cung chỉ làm theo nguyên tắc. Phiêu miễu nữ đế nhắn gọn đáp. Để tự yên làm một đệ tử bình thường cũng được. Lạc Nam thương lượng. Không thể. Phiêu miễu nữ đế liếc mắt sang nhìn hắn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc mấy phần, một tay ta nuôi dưỡng tử yên từ nhỏ, làm sao không biết nàng cảm thấy đau lòng với kết quả như thế. Ta làm vậy là có nguyên nhân, chỉ muốn tốt cho tử yên mà thôi, người không cần nói thêm. Lạc Nam nghe vậy thở ra một hơi, xem ra phiêu tử hàm không thật sự vô tình, chẳng qua là vì lý do nào đó buộc phải làm vậy với tử yên. Bất quả thấy nàng có vẻ không muốn nói, hắn cũng không cưỡng ép hỏi thăm. Có thiên cơ bản ở đó, ngày sau cần lúc nào cũng tìm hiểu được. Một yêu cầu cuối cùng, ta lập tức trời đi. Lạc nam vỡ thói mặt dày. Yêu cầu gì? Phiêu miễu nữ đế thầm nghĩ nếu ta mạnh hơn, đã sớm một chân đạp bay con hàng này. Phiêu miễu tiên cũng phải hợp tác với công lôn đế thiên của ta. Lạc nam hai mắt sáng rực nói, như nàng đã thấy. Ta và Hàm Ngọc đều là đế cấp luyện đan sư, tử vong châu do phiêu miễu tiên cung luyện chế ra khiến ta cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn hợp tác dài hạn với phiêu miễu tiên cung. Dùng tài nguyên đổi lấy tử vong châu của các nàng, đại ngộ tuyệt đối cao hơn thái Thượng đang đế. Ngươi có thể đại diện cho toàn cung lôn. Phiêu miễu nữ đế trong trẻo hỏi, côn lôn nữ hoàng đâu? Ta và sư phụ tâm hữu linh tê, ý của ta cũng là ý của nữ hoàng. Lạc Nam tự tin nói. Nhưng ta không dễ dàng tin tưởng đồng minh nữa. Phiêu miễu nữ đế thẳng nhiên đáp, ta sẽ giao dịch công bằng với thiên địa hội, thuận mua vừa bán. Nàng rất sợ Lạc Nam sẽ ý vào việc hợp tác giữa hai thế lực mà đeo bám lấy mình. Nào ngờ Lạc Nam cười xấu xa, nói cho nàng biết, ta có rất nhiều mối quan hệ với thiên địa hội. Dù các nàng hợp tác với thiên địa hội, ta cũng sẽ dễ dàng điều tra ra nàng đang ở đâu. Chi bằng nàng trực tiếp hợp tác với côn lôn của ta, tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên. Đường đường là côn lôn thiếu chủ lại vô liêm sỉ như vậy. Phiêu miễu nữ đế không biết phải nói gì về độ chai mặt của tên này. Có lợi thì làm thôi. Lạc nằm nhúng nhúng vai, ra vẻ cao thâm nói thêm, nội tình của côn lôn vượt xa nàng tưởng tượng, tin tưởng khi hợp tác với ta, trong thời gian ngắn thực lực tổng thể của phiêu miễu tiên cung sẽ gia tăng phi tốc. Phiêu miễu nữ đế nhú mày. Đang muốn nói gì, từ bên trong mật thất đã truyền ra thanh âm ôn hòa của Lão Cung Chủ, Hàm Nhi. Hợp tác đi với Lạc Tiểu Hữu đi. Sư phụ! siêu miễu nữ đế trong lòng rung lên, nhìn Lạc Nam lạnh lùng nói, được. Chờ chúng ta tìm được nơi ở mới sẽ liên hệ với ngươi, siêu miễu tiên cung và côn lôn giới bắt đầu quan hệ hợp tác. Thành giao! Lạc Nam hài lòng cười ha ha! Lấy ra một khối truyền âm nọc nhét vào tai nạn, khi nào xong chuyện cứ liên hệ với ta. Nói xong, không tiếp tục làm phiền nạn, hắn ung dung xoay người rời đi. Bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục trái tim mỹ nhân đã thành công tốt đẹp. Chỉ cần có cầu nối giữa quan hệ hợp tác của hai thế lực, sau này sợ gì không thể nhìn thấy nàng Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Lạc Nam tin tưởng mình sẽ có cơ hội. Bí mật tiến vào thì bí mật trút lui. Lạc Nam rời khỏi phiêu miễu tiên cung. Ý niệm vừa động, hắn lập tức tiến vào linh giới châu. Bành bành bành bành. Ngao. giấy Vừa vào bên trong, âm thanh động trời kinh dị đã đập vào trong tay. Lạc Nam trừng mắt nhìn, phát hiện hai thân ảnh đang đại chiến giữa không trung. Một bên là tử yên toàn thân áo tím, diễm lệ như tiên tử trong cổ tích, ngọn lửa tịch diệt thánh viêm đang bùng nổ. Kết thành hư ảnh tịch diệt phượng hoàng thần bí khó lường Một bên khác, mỹ nhân áo trắng, dung nhan tuyệt trần, anh khí bừng bừng tràn ngập chiến ý như một vị nữ tướng quân. Chân lông lực gào thét mà ra, hợp thành hư ảnh chân lông dương nanh mú vuốt. Tịch diệt phượng hoàng cùng chân lông điên cuồng va chạm trên không trung, thế công dữ dội đem toàn bộ linh giới châu lắc lư, chẳng ai nhường ai. Tỉnh rồi sao? Lạc nam nhìn đối thủ của tử yên mà vuốt vuốt cầm. Còn ai khác ngoài Long Tộc Đại Công Chúa, Long Khuynh Thành, người bị hắn bắt cóc? Thì ra Long Khuynh Thành sau khi lấy lại tinh thần đã nổi giận đùng đùng quậy phá. Kết quả gặp phải tử yên tâm trạng đang không vui tiếng vào. Đôi bên lập tức đánh nhau. Tịch diệt phượng hoàng không hổ danh là biến dị mạnh mẽ trong phượng hoàng tộc. Dù tử yên tu vi kém hơn Long Khuynh Thành một tiểu cảnh giới, nhưng tịch diệt thánh viên vẫn còn thể triển đấu cùng chân long lực mà chưa rơi vào thế hạ phong. Đang chiến đấu hăng say là thế, nhưng khi nhìn thấy Lạc Nam tiến vào, lực chú ý của hai nàng đã lập tức chuyển về phía hắn. Lạc Nam kẻ xấu xa, ngươi bắt cóc bổn công chúa lâu như vậy mà không thèm nói lý do đúng không? Lòng khuyên thành yêu kiều chấp vấn. Phu quân, tình hình sao rồi? Tử Yên thì lại lo lắng nhìn nam nhân, sợ hắn và phiêu miễu tiên cung phát sinh mâu thuẫn. Lạc Nam an ủi nàng, đem việc công lôn sẽ cùng phiêu miễu tiên cung hợp tác nói ra. Mà lão cung chủ cũng thành công thức tỉnh. Sau này, tự yên dù đã gã vào công lôn vẫn có thể dựa vào quan hệ hợp tác mà gần gũi trở về. tự yên nghe vậy cũng thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần Lạc Nam không triệt để cắt đứt quan hệ với phiêu miễu tiên cung là rất tốt rồi. Đáng hận, ngươi không nghe ta nói sao? Thấy Lạc Nam và tử yên liếc mắt đưa tình, Long khuynh thành hùng hùng hổ hổ nói. Đương nhiên nghe. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Nhưng đây chưa phải thời cơ thích hợp để nói cho nàng biết. Nhưng tin tưởng ta, ta tuyệt đối không hại nàng, thậm chí dù toàn bộ vũ trụ quay lưng với nàng, ta cũng sẽ đứng cùng một phía với nàng. Hừ! Ai cần ngươi lo? Long khuynh thành ngạo kiều chống nạnh, ta mất tích lâu như vậy, Phụ Hoàng và các trưởng lão chắc chắn rất lo lắng, sớm muộn gì cũng tìm tới ngươi. Nàng không cần lo cho ta. Lạc Nam mỉm cười, việc của nàng là ngoan ngoãn ở trong này bằng không gia sẽ dùng biện pháp mạnh. Ai thèm lo cho ngươi? Ảo tưởng. Long Khuynh thành giật giữ, thả người bay lên đỉnh núi cao, một lần nữa hòa vào thiên nhiên bắt đầu tu luyện. Từ đầu đến cuối không thèm nhìn Tử Yên một chút, hiển nhiên đã phát sinh mâu thuẫn. Nàng quyết tâm phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể đào tẩu khỏi vùng không gian này của Lạc Nam. Tử Yên cũng chẳng để ý đến Long Khuynh thành. Nếu là trước đây, Nàng có lẽ đánh không lại vị đại công chúa của Long tộc này, nhưng hiện tại đã có huyết mạch tịch diệt phượng hoàng, không ngại một trận chiến. Phu quân, chàng nói thử xem lý do sư phụ vì sao quyết định như vậy với thiếp, muốn tốt cho thiếp chuyện gì. Có khổ tâm nào không? Tử yên kéo tay Lạc Nam tâm sự. Ta cũng không biết. Lạc Nam hôn nhẹ lên tráng nàng nói, nhưng quan trọng nhất, nàng cần trở nên mạnh hơn nữa, chỉ có càng mạnh chúng ta mới có thể giải quyết càng nhiều phiền phức. Không còn sợ sư phụ nàng phải cân nhắc cho an nguy của nàng. Hiểu chưa? Thiết biết rồi. tự Yên dịu dàng gật đầu, siết chặt nắm tay. Nàng tạm thời ở lại bầu bạn với Ái mi và Linh Nhu, ta còn một ít việc muốn làm. Lạc Nam nói. Ừm, vạn sự cẩn thận. tự Yên nhóm chân hùng lên môi hắn. Lạc Nam đáp lại nàng. Hồi lâu tách môi, ánh mắt Lạc Nam vô thức nhìn về một hướng. Chỉ thấy dưới gốc bất tử thụ, một nữ nhân toàn thân ma khí lượng lờ, đế quy cuồng cùng đang khoanh chân ngồi tu luyện. Tu vi ma đế sơ kỳ như ẩn như hiện, chỉ là vẫn chưa đổ kiếp nên không triệt để đột phá. Nàng là lãnh vận du. Lãnh nguyệt tâm đeo mặt nạ thiên diện, đang ở cung lông sinh hoạt và tu luyện bình thường trong làng nhất thế. Còn lãnh vận du là nhân tố không ổn định, lạc nam không dám cho nàng tự do chạy nhảy lung tung bên ngoài. Nên để nàng ở trong linh giới châu đến tận hôm nay Thiên phú của lãnh vận du quả thật cao cấp Chỉ trong thời gian ngắn Lợi dụng hoàn cảnh trong linh giới châu Đã tu luyện thành đế rồi Đi thôi, ta mang nàng ra ngoài độ kiếp Lạc Nam bước đến đề nghị Lãnh vận du ngẩn đầu nhìn hắn Mặt không biểu tình gật đầu đồng ý Nàng là một ma tu Thân phận cũng nhạy cảm Nơi độ kiếp phải cực kỳ bí mật mới được Vừa lúc còn đến nửa tháng mới diễn ra giao dịch nội bộ ở Thiên Địa Hội. Lạc Nam vẫn còn thời gian. Ngươi, xuất sinh, xuất sinh. Có ai ngờ được, Đại Thủ Thế Gia từng phồn vinh như gấm, lúc này lại toàn bộ hủy diệt chỉ trong vòng một đêm. Mà thủ phạm càng khiến tất cả mọi người không ai ngờ đến nổi. Đế tử của Đại Thủ Thế Gia, Đại Thủ Tiên Tôn. Không, lúc này có thể gọi là Đại Thủ Địa Đế. Phụ thân của Đại Thủ Địa Đế... Cũng là gia chủ của đại thủ thế gia bị hắn sách cổ như sách cổ gà, sinh lực và máu huyết toàn thân đang liên tục bị rút ra, tiến vào trong miệng đại thủ đại đế, hai mắt của hắn đẫm lệ, lại pha lẫn căm hận và không dám tin mình sẽ chết vào tay con trai chính mình. Trong vòng một đêm, tất cả sinh mệnh hàng vạn người từ trên xuống dưới của gia tộc đều hóa thành thây khô mà không người hay biết. Xue Đến tiên sinh lực cuối cùng bị rút cạn, đại thủ địa đế đen phụ thân của mình chỉ còn lại xác chết ném xuống. Tàn xương nát thịt. Vẫn còn thiếu A, vẫn còn thiếu để thành thiên đế. Đại thủ địa đế tiếc núi liếm liếm mét môi một cách đầy quỷ dị. Thật ra, từ khi tiếp nhận cánh tay khô gây thần bí, đại thủ địa đế vẫn luôn lén lút thôn phệ rất nhiều con mồi để nhanh chóng đột phá tu vi. Đối tượng của hắn ban đầu là các ác nhân tội ác tây trời. Săn giết bọn hắn sẽ không bị người khác để ý, trái lại còn được ca tụng như anh hùng. Nhưng mục tiêu dần cạn. Hắn lại chuyển sang sang giết ma tu lạc loại ở tiên giới hoặc những tán tu ra ngoài thám hiểm. Tu vi ngày một tăng cao với tốc độ chóng mặt, đại thủ địa đế cũng bị gia tộc của mình hiếu kỳ, muốn tìm hiểu nguyên nhân. Phụ thân của hắn đích thân triệu tập, hy vọng đại thủ địa đế chia sẻ cơ duyên của mình. Nhưng mà, cánh tay chính là bí mật lớn nhất của đại thủ địa đế, một khi tiết lộ chính là vạn kiếp bất phục, hắn sao có thể nói ra? Điều này dẫn đến quan hệ giữa đại thủ địa đế và gia tộc của mình trở nên bất hòa. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, khi cánh tay tiềm ẩn trong cơ thể cảm ứng được một bộ phận khác đang phát ra tín hiệu triệu tập. Chính là cái đầu. Nó đang bị giam cầm hết sức chặt chẽ ở bạo loạn luân hồi vực. Để có được sức mạnh giải cứu phần đầu càng sớm càng tốt, đại thủ địa đế quyết tâm xuống tay với chính gia tộc của mình. Cuộc thảm sát hoàn tất, chăm một mồi lửa đốt cháy tất cả. Thay đổi dung mạo rời đi trong đêm. Từ nay về sau, không ai có thể vướng bận bước tiến của hắn. Chương 1440, Dạ Ly Hoành hoành hoành hoành hoành Đầy trời đế kiếp hung hăng oanh tạc, lãnh vận du vẫn ung dung đón nhận, trên mặt không có biểu tình quá lớn. Bởi vì nàng là ma tu, nên vì lý do an toàn, Lạc Nam vẫn tất công mang nàng đến trung tâm vũ trụ, nơi tiếp giáp với ma giới để độ kiếp. Nhằm tránh kẻ khác nghi ngờ Nếu không ở tại một tiên giới lại có ma tu độ kiếp đột phá ma đế Không kéo đến một đám cường giả háo hức đòi diệt ma mới là chuyện lạ Cũng bởi vì đã thu giữ linh hồn bổ nguyên của lãnh vận du Lạc Nam cũng không sợ nàng nhân lúc độ kiếp làm ra hành vi mờ ám Ví dụ như thi triển ma đế biến để ma đế ở ma đình cảm ứng được chẳng hạn Có thể nói, lãnh vận du hiện tại đã như chim trong lòng Chỉ cần thực lực của nàng không mạnh hơn Lạc Nam Vĩnh viễn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đây cũng là loại cảm giác mà lãnh nguyệt tâm từng phải gánh chịu trong nhiều năm liền, lãnh vận du hiện nay phải trải qua cảm giác đó, cũng xem như bù đắp những lỗi lầm đã từng gây ra với lãnh nguyệt tâm. Dù là ở ma giới, thì việc đột phá ma đế cũng là đại sự, mỗi khi cường giả cấp bậc này được sinh ra, sẽ khiến không ít người âm thầm để ý hiện tại cũng là như vậy, lạc nam có thể cảm giác được đang có vài cổ thần thức quét đến muốn thăm dò. Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng, năm tầng sát vực ầm ầm uy áp bác phương, chấn đến thần thức của đám người nhiều chuyện băng liệt. Năm tầng sát vực Hàng loạt cường giả nhau nhau kim sợ thu hồi thần thức, không dám tiếp tục vuốt trâu hùng. Có thể lĩnh ngộ đến sát vực cao cấp như vậy, nói rõ trong tay kẻ này đã nhụm vô số máu tanh, sát khiến ngập trời, nhân vật như vậy ở ma giới cũng là đếm trên đầu ngón tay, tốt nhất không nên trêu vào. Hứng! Lạc nam nhíu mây! Hắn cảm nhận được có hơn 9 phần 10 kẻ ngấp ngé đã rời đi, nhưng vẫn còn một kẻ đang bí mật ẩn nấp. Trên người kẻ này mặc kiện áo tròn trong suốt che giấu diện mạo. Khiến khí tức của hắn được che giấu triệt để, thủ đoạn rất cao minh, vì thế vẫn tự tin cho rằng có thể giấu được Lạc Nam mà không bị hắn phát hiện. Đáng tiếc, trước âm dương nguyệt hồn nhãn, thủ đoạn của người này còn quá non. Không chút chần chừ, Lạc Nam dũi ra cánh tay. Ma lực ngập trời gào thét. Ánh sao trên cao chiếu rọi phủ xuống, tạo thành một bàn tay đen kịch nhìn lấp lóe tinh Quang khổng lồ, xuyên thấu tầng tầng không gian, chụp đến kẻ đang ẩn nấp. Trích tinh thủ. Không tốt. Kẻ ẩn nấp giật thoát người, âm thầm hoảng sợ, không nghĩ đến Lạc Nam vậy mà có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhận ra sức mạnh khủng bố trong công kích của Lạc Nam, lại liên tưởng đến năm tầng sát vực trước đó, hắn không dám chống lại. Miệng niệm khẩu quyết. Áo tràng tung bay, thân thể như một con diệu gặp gió bật ngược trở về phía sau, như thúng di giữa thiên không, nhằm tránh thoát trích tinh thủ. Rõ ràng ngoài khả năng ẩn nấp, kẻ này còn có thân pháp rất cao minh, một khi triển khai là có thể đào thoát ngoài ngàn dặm. Chỉ là đối thủ của hắn quá mức chênh lệch đẳng cấp. Định hồn Theo ý niệm của Lạc Nam, một lùng hồn lực cường đại truy kích mà theo, hung hăng bao trùm mục tiêu. Kẻ ẩn nấp chỉ cảm thấy thân thể của mình cứng đờ trong thoáng chốc Trích tinh thủ đã như thái sơn áp đỉnh bao trùm toàn thân hắn, kéo lại bên cạnh lạc nam. Tiền bối thứ tội, tiểu nữ chỉ nhất thời hiếu kỳ, không có ý mạo phạm. Kẻ ẩn nấp hoảng hốt lên tiếng, thanh âm thanh thúy cực kỳ dễ nghe, rõ ràng là giọng điệu của một nữ tử. Nhưng nhân cơ hội lạc nam lơ làng, bàn tay của nàng bỗng nhiên xuề ra, từ bên trong đó bay ra một đám bột phấn. Bao trùm toàn bộ thân thể Lạc Nam. Hứng. Cũng thật lanh lợi. Lạc Nam buồn cười, bá y lué lên bá lực tung bay, tất cả bột phấn đều bị tan thành cho bụi. Tiền bối tha mạng A. Nữ nhân sợ cứng cả người. Phải biết rằng bột phấn kia là một thứ đồ chơi do nạn tự mình chế ra. Dù là địa đế cấp trường giả một khi bị một hạt bám vào cũng trở nên mê mẩn thất thần trong thoáng chóc. Nào ngờ ở trước mặt nam nhân này lại chẳng có cơ hội hiển uy, trên lệch thật sự là quá lớn. Giám động thủ ám toán đối phương, nữ nhân sợ Lạc Nam sẽ lên cơn thịnh nộ mà giết mình. Nào ngờ Lạc Nam chỉ cười cười, phất lấy ống tay áo, thản nhiên nói, lần sau hành động thì cẩn thận hơn một chút, ẩn không áo tràn không thể qua mặt thiên đế cấp cường giả đâu. Kẻ ẩn nấp nghe vậy giật mình ngẩn cao đầu, sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Lạc Nam ở khoảng cách gần. Đôi mắt từ sợ hãi chuyển thành kinh ngạc. Tràng đầy vui vẻ và không dám tin hô lên thành tiếng, thiếu chủ. Bởi vì đến ma giới, Lạc Nam đã thay đổi dung mạo thành văn lan, phỏng thiên kính hóa thành mặt nạ thiên diện cho hắn sử dụng, còn mặt nạ thiên diện thật sự thì lại ở chỗ của lãnh nguyệt tâm. Tại ma giới, người có thể gọi hắn là thiếu chủ còn ai khác ngoài thành viên của sông Tu Lâu, thế lực do nữ hoàng sáng lập. Dung mạo văn lan của Lạc Nam từ lâu đã truyền bá rộng rãi trong sông Tu Lâu, ai cũng đều nhận biết hắn. Mà lý do Lạc Nam nhận ra kẻ ẩn nấp này là người một nhà, cũng là vì kiện pháp bảo ẩn không áo choàng của nàng đang mặc trên người là một trong số những pháp bảo hắn từng đưa cho Thủy Nguyệt phân phối. Có thể được Thủy Nguyệt giao đế cấp pháp bảo, thân phận của nàng ở sông Tu Lâu cũng không nhỏ đâu nhỉ. Lạc Nam cười cười nói. Kẻ ẩn nấp nghe vậy lập tức lột xuống áo choàng Một đầu tóc dài tung bay mà ra mang theo từng làng hương thơm ngát cùng với dung nhan tuyệt mỹ. Thiếp thân Dạ Ly lần đầu gặp qua thiếu chủ. Mỹ nhân yếu điệu nói, Lạc Nam đánh giá nàng, âm thầm cảm thán khẩu vị của nữ hoàn thật đặc biệt, thu thuộc hạ đều tuyển chọn tuyệt sắc giai nhân. Dạ Ly sở hữu mái tóc đen tuyền uốn cong bồng bềnh ngang vai, thân thể kiều tiểu nhỏ nhắn, cao chỉ chừng mét m 65 nhưng thân thể lại cực kỳ cân đối. Chỗ cần lôi thì lôi Chỗ cần lõm thì lõm, hai bầu sữa như muốn phá tung áo lao ra ngoài, bờ mông ngạo kiều vĩnh lên đầy khiêu khích. nhưng khiến lạc nam ấn tượng chính là dung mạo của nàng. Nhìn qua, dạ ly giống như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, mắt to môi mồng, mũi quỳnh nhỏ nhắn, gò má hồng hào. Có thể nói, dạ ly nhìn còn trẻ con hơn cả đình manh manh sau khi biến thành thiếu nữ. Điển hình của mặt nữ sinh dáng phụ huynh. Giống như một tiểu mùi mùi trong nhà. Cần được tất cả thành viên che chở. Dạ ly sao, nàng ở sông Tu Lâu đóng vai trò gì? Lạc Nam ôn hòa hỏi. Bẩm thiếu chủ, thân phận của thiết ngoài sáng là đệ thất hoa khôi. Trong tối là chuyên viên thu thập tình báo. Dạ ly chấp chấp lông mi công vuốt cười duyên đáp. Ánh mắt khi nhìn về Lạc Nam cực kỳ sung bái, trước đây đã nghe qua chiến tích của hắn, hiện tại đích thân bị Lạc Nam áp đảo hoàn toàn. Thật tâm khâm phục cường giả trẻ tuổi như thiếu chủ, chẳng cách chủ nhân lại thu làm đồ đệ, hết mực tin tưởng. Đệ thất hoa khôi Lạc Nam hứng thú và tán thưởng nói, thất đại hoa khôi ta đã nhận biết ba người, đệ nhất kính hoa, đệ tứ họa mộng, đệ thất giả ly, quả nhiên mỗi người đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tư dung tuyệt mỹ. Thiếu chủ quá khen So với các vị hồng nhan tri kỷ bên cạnh thiếu chủ, đám thị nữ bọn thiết có đáng là gì chứ? Giả ly hai gò má hồng hồng e thẹn cười tủng tiễn để lộ gò má lúng đồng tiền, vô cùng đáng yêu. Bộ phấn vừa rồi là thứ gì? Ta chưa từng thấy qua. Lạc nam hứng thú hỏi. Đó gọi là mê hồng hương, do thiết tự chế tạo, có thể khiến người trúng phải mất đi khống chế. Giả ly tự hào giới thiệu. Ô, nàng dùng thứ gì để chế tạo? Lạc nam càng thêm hứng thú. Các loại nguyên liệu lộn xộn Giả ly hơi ngượng nguồn đáp, thiết từ nhỏ đã đam mê chế luyện các loại vật này, thỉnh thoảng cũng phát huy được kỳ hiệu. Còn thứ gì nữa không? Lấy ra ta xem. Lạc nam vui vẻ. Giả ly đỏ mặt, lật đật lấy ra một cái túi không gian, đem các sản phẩm mà nạn luyện chế được giới thiệu. Đây là công ngư sữa. Giả ly cầm một cái bình ngọc nói, bên trong bình chứa chất lỏng đục ngầu giống như sữa bò. Có tác dụng gì? Lạc Nam hoàn toàn không hiểu. Giả ly hai tay đang xen vào nhau, thẹn thùng cắn cắn cánh môi, lại không dám nói. Dám trái lệnh của bổn thiếu chủ. Lạc Nam giả vờ tức giận. Giả ly không dám trái ý hắn, cầm tông ngư sữa bẻn lẹn đáp cái này là thuốc kích dục, kẻ nào trúng phải sẽ không thể nào khống chế dục vọng điên cuồng, dù là trâu đực cũng sẽ động tình đến mức phúng ra sữa. Vì vậy đặt tên là công nưu sữa. Lạc Nam khóe miệng có giật, trợn mắt há hốc môn. Giả ly ngượng ngùng chép chép miệng, lại cầm một túi bột màu than đen, giới thiệu nói, cái này là cửu sơn mê đỉnh. Là thứ đồ chơi gì? Lạc Nam hoàn toàn chưa từng nghe qua. Giả ly lè lưỡi, tên như ý nghĩa, người trúng phải nó sẽ có cảm giác lên đỉnh đến tận 9 lần dù không làm chuyện nam nữ, trong chiến đấu có thể khiến kẻ địch phân tâm. Móa nó. Lạc Nam nhịn không được thô tục. Giả Ly lại giới thiệu thêm vài thứ khác, càng nói càng khoa trương. Lạc Nam thầm nghĩ, có lẽ mê hồn hương vừa rồi nàng sử dụng là vật bình thường nhất trong các loại vật phẩm. Những thứ này đều là nàng tự mình chế ra. Lạc Nam hỏi lại. Đúng rồi, một mình thiết Giả Ly đáp. Con mẹ nó, nàng đúng là một thiên tài. Lạc Nam cười ha ha nói, không, không phải thiên tài, mà là quái tài. Hắn vô cùng hưng phấn. Bản thân hắn cũng là một vị luyện đan sư, cho nên hiểu những vật của dạ ly làm ra có dịu dụng gì. Đừng thấy chúng nó có phần xảo trá và âm hiểm, nhưng nếu trong khoảnh khắc nguy nan chắc chắn sẽ là thủ đoạn giữ mạng chất lượng, thậm chí chuyển bại thành thắng. Dạ ly không phải độc sư, không phải luyện đan sư, nhưng bằng vào thiên phú và đam mê ly kỳ, đã tự sáng chế ra những đồ vật quái âm như vậy. Không phải quái tài thì là gì? Thậm chí... Lạc Nam tạm thời còn chưa nghĩ ra chức nghiệp gì thích hợp để đặt cho người như dạ ly. Các tỷ tỷ cứ nói thiết suốt ngày không làm chuyện đàng hoàng, không ngờ thiếu chủ khen ngợi thiết. Dạ ly cũng cười như nở hoa, có cảm giác gặp được tri âm. Sao lại không phải chuyện đàng hoàng? Lạc Nam nghiêm mặt nói, cứ thỏa thích nghiên cứu, thiếu chủ đứng sau chống lưng cho nàng, thiếu thốn thứ gì cứ việc nói với ta. Nói xong. Lạc Nam đem một chiếc nhẫn trữ vật có chứa không ít tài nguyên cho dạ ly, để nàng làm tiền vốn nghiên cứu các loại vật quái đảng. Theo cách nhìn của hắn, đối phó với kẻ thù là không từ thủ đoạn, các vật do dạ ly luyện ra rất thú vị, đừng dùng lên người thân nhân hay chiến hữu là được. Thiếu chủ quá tốt rồi. Dạ ly không ức chế nổi nhảy dựng lên, hận không thể ông nam nhân này hôn một ngùng. Lạc Nam trò chuyện với dạ ly một hồi, lại nghiêm túc cầm lấy ẩn không áo choàng của nàng. Trong vẻ mặt tò mò của dạ ly, chỉ thấy Lạc Nam một tay kết ấn, tầng tầng trận văn huyền áo huyền phù mà ra, kết thành một cái trận pháp nhỏ khảm vào bên trên áo choàng. Đây là tiềm hành trận, có thể gia tăng khả năng che giấu khí tức. Chỉ cần không phải là những thiên đế có trực giác và thủ đoạn cao siêu, rất khó để phát hiện. Lạc Nam căng dạng nói, lần sau nếu không chắc chắn thì đừng mạo hiểm như vậy, cũng may lần này nạn đùng phải ta, không thì phiền toái. thiếu chủ tốt nhất Trong đôi mắt nhỏ của dạ ly lấp lánh vô số ngôi sao, như tiểu mùi mùi có một người ca ca quá mức lợi hại, vậy mà tiện tay có thể bố trí trần pháp. Thủ đoạn như vậy, rõ ràng lợi hại hơn để tiếu hoa khôi họa mộng rất nhiều. Lạc Nam thấy biểu cảm của nàng, thầm nghĩ nếu để ngươi gặp người sở hữu hóa trần thánh thể như hoa ngọc phượng. Nàng ấy chỉ cần một ý niệm là có thể lập trận, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà lúc này, để kiếp trên trời cũng dần tán đi. Lãnh vận du sắp thành công trở thành ma đế. Như có điều suy nghĩ, Lạc Nam lấy ra 10 bình bất tử dược thủy, nhét vào tay của dạ ly nói, trở về phân chia cho các tỷ muội phòng thân, trong lúc làm nhiệm vụ nếu xảy ra bất trắc còn có cái giữ mạng. Cảm nhận được sinh mệnh lực dồi dào từ bất tử dược thủy, dạ ly kinh hô không ngớt, trời à, thế gian lại có thủy dịch thần kỳ như thế này. Nghe lời dặn của ta, không đến lúc nguy hiểm tính mạng, tuyệt đối không thể lấy nó ra trước mặt người khác. Lạc Nam nói, tuân mệnh thiếu chủ. Dạ ly ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ. Nàng trở về đi. Lạc Nam nói, tưng. Dạ ly có chút tiếc núi vâng lời. Nàng ước gì có thể tiếp tục ở cùng Lạc Nam, cảm thấy thiếu chủ quá hợp với hình tượng trong lòng mình. Đáng tiếc, dạ ly cũng biết hắn có việc quan trọng, vì lẽ đó hơi ngưỡng mộ nhìn lãnh vận du một chút, khoác áo choàn vào, thi triển thân pháp rời đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng, Lạc Nam hài lòng gật đầu, xem ra nên để tâm đến thất đại hoa khôi của sông Tu Lâu thêm một chút. Kính hoa là ám giả tinh linh, tinh thông ẩn nặc, tốc độ, ngụy trang và ám sát. Hoa mộng là chiến trận sư có tạo nghệ không tôi. Dạ ly càng là kiềm nhân, có thể sáng chế ra các vật phẩm ám toán kẻ địch không kịp trở tay. Chỉ ba trong 7 người đã có những sở trường riêng biệt, bốn người còn lại chắc chắn cũng đáng giá bồi dưỡng. Chính vì các nàng đã phơi bày được giá trị của mình trong mắt Lạc Nam, nên hắn mới xuất ra bất tử dục thủy cho các nàng làm con bài giữ mạng, không muốn những nữ nhân có tiền lực như vậy phải hy sinh oan ủng. Đa tạ Lãnh vận du hà súng mở miệng, biết ơn vì Lạc Nam giúp mình độ kiếp. Lạc Nam gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, nàng vào linh giới châu. Ta còn phải đến nơi này một chuyến.